Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện Quỷ Vương Sùng Phi. chương 111 rời khỏi kinh thành, giọng nói này như là từ chân trời xa xôi chuyển đến, không thật như vậy, làm người ta không cách nào tin nổi. Phượng Tà nắm cây trồi trong tay dừng lại, hắn cảm thấy mình nghe lầm rồi, nhất định là do hắn quá thử nghiệm hoàn nhan minh nguyệt nên mới có thể nghe được giọng nói của nàng. Nghĩ như thế, Phượng ta cười khổ một tiếng, tiếp tục cầm trồi quét sân. Tà ca ca. Chờ sau khi phượng ta dọn sạch sẽ rác thải, lại lần nữa nghe được giọng nói hoàn nhan minh nguyệt. Làm sao có thể như vậy? Phượng ta đứng lên, chẳng lẽ hắn thực sự quá thường nghiệm nàng, nên mới 5 lần 7 lượt nghe lầm như thế sao? Không đợi phượng ta hiểu rõ đầu đôi ngọn ngành, một đôi tay từ sau lưng vòng lên ôm hắn. tà ca ca vì sao không để ý tới ta? Một giọng nói u oán truyền tới từ sau lưng Phượng Tà, cảm nhận được một thứ mềm mại dán trên lưng, Phượng Tà rút cuộc hiểu, mình không phải là nằm mơ, hắn thật sự không phải nằm mơ. Minh Nguyệt, Phượng Tà ta nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không khỏi gật đầu. Đúng, đây là tay nàng, bàn tay này thật ấm áp, nơi này trừ hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt ra, cũng không có ai khác. Sau khi nhận định người ôm mình từ phía sau là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà nhẹ nhàng xoay người lại. Lúc nhìn đến đôi mắt xinh đẹp của hoàn nhan Minh Nguyệt kia tảng đá nặng trịch đè nặng trong tim phượng tà Rút cuộc cũng được bỏ xuống Minh, Minh Nguyệt, đôi môi phượng tà run dậy tiếng nói cũng bởi vì quá kích động mà trở nên căng thẳng Cho nên thanh âm khàn khàn, nhưng khó mà che được kích động cùng vui mừng của hắn Thật sự là nàng, Minh Nguyệt Ta, ta không phải là đang nằm mơ chứ Người tư niệm nhiều năm như thế, bây giờ cứ sống sờ sờ đứng trước mặt mình như vậy, tâm tình luôn bị đè nén trước kia của Phượng Tà vào giờ khắc này nháy mắt sụp đổ, hai hàng nước mắt tràn mi từ mặt hắn chảy xuống cuối cùng hòa vào trong tròm dâu. Bởi vì kích động tròm dâu của Phượng Tà khẽ lung lay, cặp mắt Phượng vốn tinh nhuệ kia, lúc này đã trở thành một mảnh cuồn cuộn nước. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Phượng Tà ta nâng tay lên, đầu ngón tay có chút run run. Mặc dù hắn có kìm nén cho mình chấn định một chút nhưng hắn không cách nào khống chế được đầu ngón tay Phượng Tà chạm tới gương mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt không sai có độ ấm là Minh Nguyệt vẫn còn sống. Tà ca ca, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đưa tay nắm tay Phượng Tà dán lên mặt mình. Không sai, tà ca ca là ta. Thật sự là ta, bởi vì kích động trong mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng rưng rưng chẳng qua nước mắt của nàng chỉ đong đầy trong mắt. Khuôn mặt trắng mịn nhẹ nhàng trà trà bàn tay Phượng tạc ta cảm thụ lòng bàn tay, ngón tay cùng vết chai thật dày. Là ta, ta ca ca, là ta. Minh Nguyệt, Phượng tà nước mắt đã thành sông. Hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm như vậy, nhưng trước mặt nữ tử vốn là ái thê của hắn này, là người hắn yêu nhất trên thế giới này. Vốn người đã chết hôm nay lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, Phượng ta cảm thấy đây quả thực là trời cao rủ lòng thương. Phượng tà đưa tay, đem hoàn nhan minh nguyệt kéo vào trong ngực tay vuốt ve đầu nàng, nước mắt toàn bộ rơi vào trong tóc nàng. Thật tốt, nàng có thể tỉnh lại thật thật tốt quá rồi. trừ thật tốt, phượng ta không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Hắn nhắm hai mắt cảm thụ sự tồn tại của hoàn nhan minh nguyệt trong lòng trừ phần cảm tạ nồng đậm thì không còn tâm tình gì khác nữa. Đôi vợ chồng cựu biệt tương phùng cứ như vậy ôm nhau đứng một canh giờ cuối cùng vẫn là hoàn nhan minh nguyệt la chân đau, phượng tà mới thanh tỉnh lại. Làm sao vậy Minh Nguyệt, để ta xem, Phượng Tà khẩn trương đỡ Hoàn Nhan Minh Nguyệt lên giường noãn ngọc muốn cởi giày kiểm tra cho nàng Ta không sao, Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo tay Phượng Tà ta để cho hắn ngồi cạnh mình Chính là thật lâu không nhìn ta ca ca rồi, ta thật kích động Nhìn mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt xem không ra chút dấu vết gì của năm tháng, Phượng ta cười khổ Minh Nguyệt của ta vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhưng ta ca ca của nàng lại đã già rồi Trong giọng nói phượng tà mang theo nét già dặn làm cho lòng người nghe không khỏi dâng lên một cỗ bi thương. Những năm này, hắn đã trải qua bao thống khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng, vì điều tra rõ chân tướng, hắn lấy thân phận du tăng mà sống. Vốn tóc đen, đã bị cạo sạch trên giữa đinh đầu, còn có chín vết sẹo do hương Phật ấn lên. Kể từ sau khi tìm được hoàn nhan minh nguyệt, phượng tà một lòng đều dốc vào ái thê của mình, cũng không có thời gian đi xử lý đầu tóc. Bây giờ, đầu hắn vốn trơn bóng, đã dài ra một tầng tóc màu đen mờ nhạt lông mày trắng bị nhuộm trước kia, hôm nay cũng đã trở lại thành màu đen. Sống mũi vẫn cao thẳng như cũ, mặt như điêu khắc mắt phượng hẹp dài, môi đỏ như máu. Chẳng qua từ dưới cằm đến ngực có một mảng lớn vết bỏng, vết sẹo dữ tợn kia bày ra trên da hắn, phảng phất đang nói cho Minh Nguyệt phượng ta từng trải qua một số chuyện. tà ca ca chẳng không có già, chỉ là trở nên thành thục mà thôi. Đầu ngón tay hoàn nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của phượng tà trong mắt tràn đầy đau lòng, nhất định là rất đau, có đúng không? Rốt cuộc người nào độc ác như vậy, hại chàng, có phải ca ca của ta hay không? Phượng tà không trả lời hoàn nhan Minh Nguyệt mà chỉ im lặng nhìn nàng, dương mặt này, xem thế nào cũng nhìn không chán. Lúc trước an tĩnh tốt đẹp, bây giờ lại sắc sảo sinh động, hắn chưa từng nghĩ tới, mình kiếp này còn có thể cùng ngồi nói chuyện với Minh Nguyệt như thế này. Phượng ta trầm mặc làm cho hoàn nhan minh nguyệt đau lòng một hồi Trước kia nàng kinh ngủ say Nhưng đại não cũng không dừng lại Cho nên mỗi lần hoàn nhan liệt tới nói chuyện Nàng đều nghe được rõ ràng Vừa nghĩ tới ca ca của mình thế Nhưng lại nảy sinh tình cảm như vậy với mình Hơn nữa lại dùng tình cảm đó hại nàng và người nàng yêu Khiến trong lòng hoàn nhan minh nguyệt vô cùng đau khổ Ta ca ca không có việc gì rồi ta đã tỉnh lại Chúng ta sẽ không tách ra nữa Cũng sẽ không ai có thể tách chúng ta ra Cho dù là ca ca ruột thịt cũng không thể. Hoàn nhan Minh Nguyệt tựa vào ngực Phượng Tà. Minh Nguyệt, Phượng Tà nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hoàn nhan Minh Nguyệt trong lòng ngàn vạn lần xúc động. Có lẽ trước đây hắn hận Hoàn nhan liệt nhưng bây giờ Hoàn nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, khiếm khuyết nhiều năm trong lòng hắn đều được giọng nói ôn nhu của nàng bù vào. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc cũng không còn ghi hận Hoàn nhan liệt nữa. Hắn chỉ muốn cứ như vậy nắm tay Hoàn nhan Minh Nguyệt mãi mãi cho đến già. Chuyện Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không bao lâu mộ dung thất thất cũng biết được. Thời điểm sắp nhìn thấy mộ dung thất thất, Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút kích động, nắm chặt tay Phượng Tà, vô cùng khẩn trương, Tà ca ca, nữ nhi của chúng ta thật sự còn sống sao. Ta thật không dám tin, ta còn tưởng là đứa bé đó đã chết rồi. Thất thất rất khỏe, nàng yên tâm, con bé cùng nàng lớn lên xinh đẹp như nhau. Thấy người đã làm mẹ hoàn nhan minh nguyệt khi gặp con gái, lại kích động khẩn trương như vậy, Phượng ta vội vàng an ủi nàng, con bé rất biết điều lại hiểu chuyện giống như nàng năm xưa. Thông minh, mỹ lệ, ta ca ca ta có chút khẩn trương, nhiều năm như vậy ta làm mẹ cũng không ở bên cạnh con bé, con bé nhất định không có bất kỳ ấn tượng gì với ta chàng nói thất thất có nhận ta không. Lời hoàn nhan minh nguyệt nói càng làm trong lòng Phượng Tà ái náy thêm một phần với mộ dung thất thất. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết con gái của mình còn sống, càng không làm chọn trách nhiệm một ngày làm cha Cho dù sau khi hai cha con gặp mặt, hắn cũng vẫn một lòng đặt trên người hoàn nhan minh nguyệt Căn bản không có chừa ra chút gì cho con gái của mình, ngay cả con bé thích gì, người làm cha như hắn cũng không biết Thấy phượng tà không nói câu nào, hoàn nhan minh nguyệt càng thêm đau lòng Thất thất của chúng ta là làm thế nào lớn lên? Có ai chăm sóc con bé hay không? Mùa đông có ai thêm cho nó áo ấm? Trời nóng có ai quạt giúp nó. Ta nhớ chàng từng nói qua bên tai ta, nói là thất thất cũng chịu rất nhiều đau khổ chàng cho ta biết đây có phải thật hay không. Kể từ sau khi như từ đầu lòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng tà chết yểu, bụng nàng cũng không có to lên lần nữa. Mộ dung thất thất là nàng mang thai năm 25 tuổi, lúc đó thai y nói nàng có bầu, không biết nàng đã cao hứng đến cỡ nào, đây là bảo bối mà nàng và Phượng tà mong mỏi nhiều năm a Lúc ấy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị rất nhiều y phục, nếu không phải xảy ra chuyện nhạn Đãng Sơn, mộ dung thất thất nhất định sẽ được ở bên cạnh họ mà lớn lên, được Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà coi như bảo bối nựng trên tay, cẩn thận che chở. Minh Nguyệt thất thất rất tốt, thật sự, nữ nhi của chúng ta, so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường lạc quan, bao dung hơn. Đừng quên, con bé là nữ nhi của ta và nàng a. Phượng Tà liên tục an ủi, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt thoải mái, thả lỏng tinh thần. Đang lúc ấy thì mộ dung thất thất và phượng thương đi tới địa cung. Khi thấy hoàn nhan minh nguyệt trước mắt mộ dung thất thất ngây ngần cả người. Ban đầu, hoàn nhan minh nguyệt nằm, nàng chỉ cảm thấy mình cùng người mẹ này có ba bảy phần tương tự. Xong hôm nay, hoàn nhan minh nguyệt tỉnh lại, cả người cứ như vậy đứng trước mặt nàng, mộ dung thất thất lúc này mới phát hiện trừ cặp mắt kia lớn lên giống phượng tà còn lại nàng giống hoàn nhan minh nguyệt càng nhiều hơn. Thất thất. Hoàn nhan Minh Nguyệt từng bước từng bước đi tới chỗ mộ dung thất thất đúng vậy, đây chính là nữ nhi của nàng và phượng tà. Không nói cái khác chỉ nhìn ngũ quan cũng biết hài Tử này là nữ nhi của nàng. Thất thất mẹ đây a. Hoàn nhan Minh Nguyệt đứng ở trước mặt mộ dung thất thất cẩn thận cao thấp đánh giá mộ dung thất thất giống như phượng tà nói. Mộ dung thất thất vô cùng giống nàng khi còn thiếu nữ cơ hồ giống nhau như đúc đây chính là con gái của nàng. Hoàn nhan Minh Nguyệt kích động không thôi. Mẹ. Mộ dung thất thất chưa từng được cảm nhận tình yêu của cha mẹ, lúc này thấy hoàn nhan minh nguyệt lệ nóng quanh trong nhìn mình, khiến khối băng ẩn sâu trong nội tâm nàng dần dần tan chảy. Mẹ, thất thất, mặc dù hoàn nhan minh nguyệt vô cùng mong đợi có thể nghe được từ trong miệng mộ dung thất thất gọi một tiếng mẹ, nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút hoảng sợ. Dù sao, mộ dung thất thất cũng chưa từng chung đụng cùng nàng, nàng một ngày cũng chưa từng chăm sóc qua đứa con gái này. Hoàn nhan minh nguyệt vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng mộ dung thất thất sẽ không chịu gọi nàng, còn nghĩ sẽ kiên trì vân vân, đi bù đắp tình thương của mẹ cho mộ dung thất thất, không ngờ con bé thế nhưng trực tiếp gọi một tiếng mẹ ra miệng như thế. Mẹ, thất thất, nước mắt hoàn nhan minh nguyệt ảo ảo rơi xuống, cho dù vừa rồi đối mặt phượng ta, nàng cũng không kích động đến thế này. Bây giờ, mộ dung thất thất đem tất cả tình cảm nội tâm của nàng toàn bộ mở ra tất cả tâm tình cuồn cuộn như nước lũ chút hết ra ngoài. Trong nhà, hoàn nhan minh nguyệt ôm mộ dung thất thất mở miệng một câu bảo bối của ta, mẫu tử nhận nhau, tình cảnh vô cùng cảm động. Qua một lúc lâu, cảm xúc của hoàn nhan minh nguyệt mới bình phục lại. Còn đã lớn như vậy rồi. Thật tốt, hoàn nhan minh nguyệt ôm đầu mộ dung thất thất trong mắt tràn đầy tình yêu của mẹ. Ban đầu, Lý Thu Thủy già mạo mẹ của mộ dung thất thất ở trước khi nàng xuất giá gặp lại, đêm hôm đó cho dù Lý Thu Thủy ngụy trang khá hơn nữa, ánh mắt của bà cũng không lừa được người. Trong mắt Lý Thu Thủy không có nét từ ái như vậy, loại huyết mạch thân tình và yêu mến này, là người ngoài vĩnh viễn không thể thay thế. Trong lòng mộ dung thất thất có chút kích động, nàng có cha còn có mẹ, đây là chuyện kiếp trước nàng chỉ có thể nghĩ nhưng không thể làm. Hai mẹ con hàn huyên một lúc lâu, trực tiếp bỏ qua Phượng Thương và Phượng Tà bên cạnh. Chờ thật lâu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới chú ý tới Phượng Thương. Chuyện tình của Phượng Thương và mộ dung thất thất, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã từ chỗ Phượng Tà mà biết rồi. Đối với con rể Phượng Thương này, nàng rất hài lòng. Thương Nhi con trưởng thành rồi. Mẹ, Phượng Thương cung kính đi về phía trước hành lễ, đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã một tay nuôi lớn mình, Phượng Thương vô cùng tôn kính. Hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh lại, mặc dù ngoài mặt Phượng Thương không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng kích động cùng mừng rỡ trong lòng cũng là khó diễn tả bằng lời. Ha ha, ta còn tưởng Thương Nhi sẽ gọi ta một tiếng nhạc mẫu chứ. Bình ổn tâm tình, hoàn nhan minh nguyệt lại bắt đầu cười đùa với phượng thương. Nàng vừa nói như vậy, phượng thương lúc này liền vén vạt áo quỷ xuống, hướng phía hoàn nhan minh nguyệt dập đầu ba cái. Nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy. vì hành động của phượng thương chọc cho hoàn nhan minh nguyệt phì cười một tiếng, nàng chẳng qua chỉ nói giỡn, phượng thương lại thật thà như vậy, xem ra hắn là thật lòng với con gái mình. Thương nhi, đứng lên đi. Hoàn nhan minh nguyệt tự mình tiến lên đỡ phượng thương dậy Đem thất thất giao cho con ta cũng yên tâm. Bất quá con phải đối xử thật tốt với con gái của ta, không cho phép bắt nạt nó. Con nào dám, bình thường toàn là nàng bắt nạt con đó. Khó được phượng thương dí dỏm, mộ dung thất thất đỏ mặt đấm nhẹ hắn một cái. Thấy tiểu nữ như tình cảm tốt như vậy, hoàn nhan minh nguyệt vô cùng vui mừng, cùng phượng tài nhìn nhau cười một tiếng. Hoàn nhan minh nguyệt có thể tỉnh lại, đối với phượng thương cùng mộ dung thất thất mà nói thật là một tin thức thiên đại tốt. Chẳng qua, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không thể tiếp tục ở tại địa cung, khó đảm bảo khi Hoàn Nhan liệt cao hứng lại chạy tới địa cung. Trước kia khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngủ say cần giường noãn ngọc để duy trì thân thể, nhưng giờ nàng đã tỉnh, không cần giường noãn ngọc nữa, dĩ nhiên không cần ở lại địa cung. Bốn người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng Phượng ta quyết định cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành, đi chỗ khác. Bọn họ không muốn lại vì thù hận mà dây dưa nữa, càng không muốn tìm hoàn nhan liệt báo thù, để những người không quan trọng làm lãng phí thời gian đoàn tụ quý giá bây giờ. Theo lời Phượng ta nói, ta muốn cùng Minh Nguyệt đem 16 năm bị mất của chúng ta bù lại. Cha, mẹ, hai người thật không muốn báo thù sao? Là hoàn nhan liệt khiến hai người chia lìa nhiều năm như vậy, hai người thật muốn bỏ hết sao? Mộ dung thất thất hỏi, làm cho Phượng ta cùng hoàn nhan Minh Nguyệt yên tĩnh lại. Phượng tà nắm tay ái thê, si ngốc nhìn nàng qua thật lâu, mới gật đầu Cha buông bỏ, mặc dù thương thế của cha là do hắn hại, làm cho gia đình chúng ta chia lìa Nhưng là để cha có thể một lần nữa gặp được mẹ con cũng một phần nhờ hắn Tư vị của việc sống trong cựu hận cha hiểu, rất khó chịu cũng là một loại đau khổ Trước kia, 16 năm qua mỗi ngày của cha dài tựa một năm, cha không muốn cuộc sống sau này cũng sống trong cựu hận Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cha không muốn lại lãng phí thời gian nữa. Minh Nguyệt nàng nghĩ sao? Ta ca ca ta nghe chàng. Hoàn nhan Minh Nguyệt tựa vào lòng phượng ta về mặt hạnh phúc. Chàng nói như thế nào ta liền làm như vậy. Bất kể có chuyện gì phát sinh ta cũng muốn cùng chàng ở chung một chỗ. Đối với lựa chọn của phượng ta cùng Hoàn nhan Minh Nguyệt phượng thương cùng mộ dung thất thất vô cùng ủng hộ. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Rốt cục có thể gặp lại đối với tình yêu mà nói còn chuyện gì tốt hơn. Nếu Phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt quyết định rời đi, Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất lại bắt đầu bắt tay vào an bài chuyện của bọn họ. Chẳng qua lạc lần này rời đi, không biết lúc nào mới trở lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước khi đi muốn gặp mẹ của nàng Đông Phương Lam một chút, Phượng ta cũng đáp ứng cùng đi theo nàng. Dù sao Đông Phương Lam là mẹ Hoàn Nhan Minh Nguyệt, kể từ khi bọn họ xảy ra chuyện, bà vẫn vì bọn họ lo lắng rơi lệ, nếu sắp rời đi, không thể không đi thăm lão mẹ này. Mộ Dung thất thất dịch dung cho bọn họ thời điểm nàng dẫn theo phượng tà cùng hoàn nhan minh nguyệt đi tới Cẩm huyền cung, thanh cô đã cười chờ ở cửa. Thanh cô cô, người tại sao lại ở đây? Mộ Dung thất thất rất kinh ngạc, thanh cô tiến lên hành lễ. Buổi sáng Thái hậu nghe thấy đầu cảnh có hỷ thức kêu, nghĩ rằng hôm nay công chúa nhất định sẽ tới đây, nên để cho nô tỳ đợi ở nơi này. Hỷ thức báo tin mừng, quả nhiên là điểm tốt. Mộ dung thất thất đi theo thanh cô đi vào chờ đến Phật đường của Đông Phương Lam. Thanh cô mới phát hiện phía sau mộ dung thất thất còn có hai người cũng đi theo vào. Công chúa, bọn họ là... Cô cô, bọn họ là người mình. Phiền cô cô canh chừng phía ngoài dùm con. Còn có chuyện gấp muốn cùng ngoại tổ mẫu nói. Được, thanh cô gật đầu, đi sát qua bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng vừa lúc dừng lại trên đôi mắt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Vị cô nương này thật quen mặt. Lời Thanh Cô nói, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhịn không được nước mắt tuôn rơi, gỡ xuống mặt nạ ra người trên mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt thốt lên. Thanh Cô đã lâu không gặp, công công chúa, nghe thấy giọng nói quen thuộc lại thêm khuôn mặt quen thuộc Thanh Cô sững sờ. Chuyện phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống, Đông Phương lam đã nói cho tâm phúc là bà biết cho nên nhìn đến cặp mắt giống với Hoàn Nhan Minh Nguyệt nàng cảm thấy rất quen mắt. Không nghĩ tới người này thật sự là công chúa, công chúa thật sự là ngài. Ngài còn sống, này, này này thật sự là quá tốt Thanh cô kích động giọng nói bắt đầu run rẩy, Lập tức Thanh cô liền quỳ gối trước mặt hoàn nhan minh nguyệt Thanh cô ra mắt công chúa, công chúa còn sống Thật sự là quá tốt Thanh cô nhanh đứng lên đi Hoàn nhan minh nguyệt đỡ Thanh cô dậy Thanh cô mặt đầy nước mắt nhìn về phía nam từ bên cạnh hoàn nhan minh nguyệt Vậy ngài nhất định là đại tướng quân rồi Là ta, phượng ta lúc này cũng đỡ lấy người Thanh cô Thật tốt quá Công chúa và đại tướng quân Bình Yên vô sự, tiểu thư nhất định sẽ rất cao hứng. Nô tỳ, nô tỳ đi báo cho tiểu thư." Đi hai bước Thanh cô đột nhiên dừng lại, nhìn nô tỳ vội vàng kia thôi thì mọi người đi xem tiểu thư đi. "Nô tỳ đi canh cửa." Công chúa tướng quân mời. Thanh cô đóng cửa lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tả dưới sự hướng dẫn của Bộ Dung thất thất đi vào bên trong nơi này rất an tĩnh, nghe không được thanh âm ở bên ngoài. Đông Phương Lam quỳ gối phía trước tượng Phật bằng vàng, tay trái lần Phật châu, tay phải gõ mõ. Đông Đông Đông, phù hộ cho Minh Nguyệt của ta, phù hộ cho Phượng Tà của ta, phù hộ cho Hài Từ của ta bình an. Đông Phương Lam nhỏ giọng niệm, bộ dung thất thất đã tới rất nhiều lần tình huống như thế nàng cũng thấy rất nhiều. ngược lại với Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà nhìn thấy mẹ già đầu tóc hoa râm còn đang ở trước Phật như vậy vì bọn họ cầu khẩn trong mắt hai người tràn đầy nước mắt. Hoàn Nhan Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, quỳ xuống bên cạnh Đông Phương Lam, nhìn Đông Phương Lam nghiêng nghiêng khuôn mặt già nua, nước mắt tuôn rơi. "Thất thất cháu tới rồi, sao nghe được thanh âm?" Đông Phương Lam nghiêng mặt qua. "Hôm nay tới thật sớm." cầu nói kế tiếp chưa nói xong, Đông Phương Lam sừng sờ. "Mẹ." Hoàn Nhan Minh Nguyệt trên mặt tràn đầy nước mắt, một tiếng mẹ, đem tất cả tâm tình trong lòng nàng phát tiết hết ra ngoài. Loảng soảng mõ trong tay Đông Phương Lam cùng Phật Châu rơi trên mặt đất, bà không thể tin được hai mắt của mình. Minh Nguyệt thật sự là con, thật sự là Minh Nguyệt của ta. Mẹ, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Đông Phương Lam. Lúc này, giọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ có thể một tiếng lại một tiếng hô mẹ, dường như muốn đem hơn 10 năm ủy khuất qua một tiếng mẹ này, toàn bộ kêu ra. Minh Nguyệt, Đông Phương Lam tay run lẩy bẩy, vuốt ve tóc Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đúng vậy, là Minh Nguyệt, thân thể ôn nhuận này là con gái của bà, Minh Nguyệt còn sống. Bà rốt cục đợi được đến lúc gặp con gái của mình rồi. Trong Phật đường, bởi vì đôi mẫu tử nhận nhau, mà tràn ngập lên một tầng không khí hạnh phúc cùng đau thương. Phượng tà đi tới trước mặt Đông Phương Lam, quỳ xuống dập đầu cũng gọi một tiếng mẻ. Phượng tà, thật tốt quá, các người còn sống, thật sự là quá tốt. Đông Phương Lam lệ tuôn nhạt nhòa, liên tục gạt lệ. Thật tốt quá. Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng ta một trái một phải, muốn dìu Đông Phương Lam, lại bị Đông Phương Lam cự tuyệt. Nàng cung kính quỷ gối trước tượng Phật hai tay úp nặng nề dập đầu. Đa tạ Phật tổ, đa tạ Phật tổ cho chúng ta một nhà đoàn viên. Đa tạ Phật tổ, cho đến khi dập đầu lại ba cái sau, Đông Phương Lam mới đứng lên, bà tay trái lôi kéo Hoàn Nhan Minh Nguyệt tay phải lôi kéo Phượng ta, xem một chút bên trái, lại xem một chút bên phải kích động gật đầu lia lia. Tốt tốt, tốt. Mẫu từ đoàn tụ, là chuyện Đông Phương Lam nằm mơ cũng muốn, vốn cho là đây là một loại hy vọng xa vời, không nghĩ tới cuối cùng mộng đẹp biến thành sự thật bảo Đông Phương Lam như thế nào không kích động. Một nhà đoàn viên, nước mắt trên mặt Đông Phương Lam, dần dần bị nụ cười thay thế. Bà lôi kéo hoàn nhan minh nguyệt không chịu buông tay, mẹ còn có quá nhiều lời muốn nói, hai người hàn huyên tới ban đêm, Đông Phương Lam còn cảm thấy ý do vị thẫn chưa thỏa lòng. Đọc nghe kể những năm này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn ngủ say không tỉnh ở dưới địa cung trường thu cung, Đông Phương Lam giận không thể át. Thì ra nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn ở bên cạnh bà làm mẹ nhưng hoàn toàn không biết thế cho nên cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chia liệt suốt 16 năm, bảo bà như thế nào không hận. Nói cho cùng, cũng là Hoàn Nhan liệt giờ cho quỷ. Làm hại chúng ta cốt nhục chia lìa cũng là do hắn. Nhắc tới Hoàn Nhan liệt Đông Phương Lam liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngụy trang vô cùng tốt vẫn lấy hình tượng đứa con hiếu thảo xuất hiện không nghĩ tới hắn mới là tâm sâu nhất đã sớm dắp tâm hại người còn làm bộ như không có chuyện gì. Thật là quá ghê tờm. Mẹ người đừng nóng giận tránh ảnh hưởng đến thân thể. Kaka đúng là đã rất quá đáng nhưng con cùng ta Kaka đã quyết định không truy cứu chuyện đã qua. Chúng con đã bỏ lỡ quá nhiều cùng mất đi quá nhiều. Hôm nay có thể ở cạnh nhau đến già chính là tâm nguyện lớn nhất của con cùng ta Kaka. Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói, Đông Phương Lam có thể hiểu được bọn họ có thể buông xuống, cũng là một loại giải thoát. Biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng ta quyết định rời đi, Đông Phương Lam trong lòng rất là tiếc nuối. Chẳng qua bọn họ ở lại kinh thành, vạn nhất xảy ra biến cố gì, chẳng phải càng phiền toái hơn sao. Họ đã đủ khổ rồi. Không thể chịu đựng thêm việc nào nữa. Mặc dù Đông Phương Lam không muốn cùng con gái và con rể tách ra, nhưng liên quan đến an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, bà không thể ích kỷ, không thể lấy tình thương của mẹ mà vây khốn bọn họ. Tốt, các con sớm một chút rời khỏi cái đất thị phi này cũng tốt. Trước tìm chỗ an toàn mà tránh, Hoàn Nhan liệt phát hiện con không có ở đây, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ ta ủng hộ các con rời đi. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Đông Phương Lam cố nén tư niệm với nữ nhi thúc giục bọn họ nhanh chóng đeo lên mặt nạ ra người, sớm chút rời đi. Chỉ cần biết rằng bọn họ còn sống, biết bọn họ bình an, sợ gì không thể gặp nhau, như vậy cũng đã tốt rồi. Nhớ thường xuyên viết thư cho ta, báo bình an. Minh Nguyệt còn phải bồi bổ sức khỏe, đem thân thể dưỡng cho tốt. Phượng Tạc còn phải chiếu cô kỹ lưỡng Minh Nguyệt ta chỉ có một nữ nhi này thôi. Trước khi đi, Đông Phương Lam nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt dặn dò liên tục đưa bọn họ đến tận cử cung, thấy thân ảnh của bọn họ biến mất Đông Phương Lam mới được Thanh Cô Diều trở về cầm huyền cung. Ngày đó, mộ dung thất thất mang theo Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đã dịch dung đi Nam Lân Vương Phủ, sau đó Phượng Thương chuẩn bị xe ngựa cùng mộ dung thất thất tự mình hộ tống hai người rời đi. Cha, mẹ, hai người trước tiên có thể đi Nam Tứ Châu, bên đó có người của con, nhất định sẽ hào hào chiếu cố hai người. Mộ dung thất thất một lần nữa giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt bắt mạch đem phương thuốc cùng đồ ăn dinh dưỡng phối hợp, cạn kẽ viết ra để cho phượng ta cất xong, rồi đem thư của mình đưa cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt để bọn họ dễ dàng liên lạc cùng người của ma vực. Tốt, tốt, biết nữ nhi của mình có tiền đồ như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng giật mình, nhưng ngoài kinh ngạc lại là vô cùng mừng rỡ Mộ dung thất thất như vậy, làm cho lo lắng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt đối với nữ nhi, lại thả lỏng một chút xem ra nàng có thể tự chiếu cố tốt cho mình. Thương nhi, cha con đã nói với mẹ chuyện của con, giải độc đây cũng là đại sự A. Cổ độc hành hạ hà con nhiều năm như vậy, chờ mẹ cùng cha con đi rồi, các con cũng không có cái gì cố kỳ cùng nhớ thương nữa, có thể không còn vướng bận mà làm. Mặc dù chúng ta buông tha hoàn nhan liệt nhưng hắn có lỗi với con, con nên làm như thế nào tuyệt đối không thể nương tay. Chẳng qua là con bây giờ đã không phải một người, con còn có thất thất, các con sau này sẽ còn có hài tử cho nên chuyện này nhất định phải mưu kế cẩn thận mới tốt. Hoặc là không động thủ, nếu muốn động, phải cho đối phương một kích chí mạng, không thể lưu lại tai họa ngầm. Mẹ không muốn bi kịch của mẹ và cha con lại tái diễn trên người các con, thương nhi con hiểu ý mẹ chứ. Mẹ con đã biết, phượng thương gật đầu, mẹ cùng cha yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cô tốt khanh khanh, cũng sẽ trị lành bệnh của mình. Đưa phượng ta cùng hoàn nhan minh nguyệt đi, mộ dung thất thất tựa vào trong ngực phượng thương. Lúc này, đã gần tối, gió có chút lạnh, Phượng Thương ôm chặt vòng eo mộ dung thất thất nhẹ nhàng mà ngửi mùi thơm trên tóc nàng. Hôm nay, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Bất kể nói thế nào, Hoàn Nhan Minh Nguyệt bình yên vô sự có thể tiếp tục hạnh phúc cùng Phượng Tà. Đây là một việc vô cùng tốt. Mà cái câu dặn dò cuối cùng kia của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng là suy nghĩ gần đây của Phượng Thương cùng mộ dung thất thất. Bên trong kinh thành, Hạ Tuyết đem tư liệu về bài Cực Nguyệt cùng Tommy đặt ở trước mặt Di Sa, chỉ có mấy tờ giấy thật mỏng, nhưng phải tra xét chừng mấy ngày. Tại sao chỉ có ít như vậy? Di Sa khẽ nhíu mày, đối với biểu hiện của Hạ Tuyết rất không hài lòng. Thấy Di Sa tức giận, Hạ Tuyết vội vàng quỳ xuống. "Bẩm công tử, Bắc Châu quốc không có thế lực của chúng ta, ma vực cùng Phật sinh môn đều không nhận giao dịch này, những thế lực khác không có năng lực lớn như vậy, cho nên tra tìm tư liệu tương đối phiền toái." Hạ tuyết giải thích khiến sắc mặt Di Sa hơi chút dịu lại. Không khiến trách hạ tuyết nữa, Di Sa bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Từ tư liệu mà hạ tuyết tra được bài cước nguyệt là tiểu thư thế gia, mới ra đời liền có nền tảng vững chắc hơn nữa cao nhã hào phóng, đối đãi người cũng hòa ái dễ gần, xuất thân tốt đẹp cử chỉ yêu nhã, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ chẳng qua y liên nàng có truyền thế ở trên người bài cước nguyệt sao. Mắt gì xa nhìn chằm chằm vào bức họa bài cất nguyệt trên giấy, hắn muốn đem tranh này giống như mặt thật cùng người trong trí nhớ mình hợp lại. Liên sinh anh là anh trai của em, chúng ta không thể như vậy. Mau buông, y liên, chúng ta không có liên hệ máu mù, anh yêu em, anh yêu em mà. Năm đó cha nuôi mang em về tới lúc mẹ nuôi đem em đã tắm rửa trở ra em giống như thiên sứ nho nhỏ. Một khắc kia anh liền thích em rồi. Liên sinh anh đang nói cái gì vậy? Em vẫn luôn xem anh làm anh trai mà đối đái. Nhưng anh cũng không có xem em là em gái ruột của anh. Y liên anh yêu em, anh muốn em làm người phụ nữ của anh. Bố, y liên em đánh anh. Đúng vậy, anh hãy thanh tình một chút. Hài cốt cha nuôi còn chưa lạnh, anh không đi tìm kiếm hung thủ sát hại cha nuôi. Lại ở nơi này nói với em cái gì yêu với không yêu. Liên sinh anh rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của chúng ta là điều tra rõ chân tướng, báo thù cho cha nuôi a. Báo thù, ha ha ha, y liên em biết là ai giết cha nuôi không? Là anh à, anh nói cái gì? Cái lão đầu tử kia biết rõ anh thích em, nhưng ông ta chẳng những không giúp ngược lại còn khuyên anh tránh xa em, còn theo dệt ra cái gì mà em là em gái ruột của anh để lừa gạt anh? Em nói ông ta không phải là đáng chết sao? Liên sinh anh điên rồi, anh điên thật rồi, không sai, anh điên rồi, anh là vì em mà điên, vì em mà si mê. Những năm này, tấm lòng anh đối với em, chẳng lẽ em không biết sao? Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ em không hiểu sao? Y liên, anh yêu em. Cốt ngay, anh tên khốn kiếp này. Anh thế nhưng giết cha nuôi. Cha nuôi đem chúng ta nuôi lớn, xem chúng ta giống như ruột thịt, anh lại làm ra chuyện như vậy. Tôi muốn giết anh báo thù cho cha nuôi. Két tiếng đạn lên nòng. Y liên, em bây giờ còn có thể động sao? Súng ở trong tay của anh, vũ khí của em không có bên người, em lấy cái gì đấu cùng anh. Anh bỏ thuốc vào nước của tôi. Liên sinh, anh thay đổi rồi, anh trở nên thật là đáng sợ tôi thật sự không nhận ra anh nữa rồi. Có gan hôm nay anh giết chết tôi đi. Nếu không, chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ đổi giết anh một ngày. Tôi muốn anh vĩnh viễn không có một ngày nào được bình yên. Anh cũng đừng hỏng có được tôi. Y liên, em đừng ép anh. Á quỷ, anh cút xuống địa ngục đi. Bằng. Y Liên Di Sa chợt mở mắt ra, trên trán chi chít mồ hôi hột. "Y Liên, công tử, ngài sao vậy?" Hà Tuyết thấy Di Sa như vậy, vội vàng mang nước đưa tới trước mặt hắn, lại đem khăn tay sạch đưa hắn. Hà Tuyết vừa định giúp Di Sa lau mồ hôi, lại bị Di Sa giơ tay lên ngăn cản. "Ta tự mình làm, Hà Tuyết ta nói rồi, ta không thích người khác đụng vào ta, đặc biệt là nữ nhân." Nghe được lời này của Di Sa, ngữ điệu cực kỳ nghiêm khắc mặt hạ Tuyết cũng lạnh như băng bởi vì lời của hắn mà xuất hiện chút dao động. Dạ công tử ta sai rồi Di Sa không có chú ý tới, lúc hắn nói ra lời này trong mắt hạ Tuyết hiện lên vẻ cô đơn, lúc này trong lòng Di Sa nghĩ tới chỉ có một Y Liên. Y Liên em nhất định cũng đến cái thế giới này đi. Y Liên em ở chỗ nào? Em có tha thứ cho anh không? Lúc trước là anh sai rồi, thật sự sai rồi. Y Liên, van cầu em, nhất định phải cho anh thêm một cơ hội nữa, để anh bù đắp lại cho em, để anh hào hảo yêu em, được không? Di Sa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt mới vừa rồi, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cuối cùng của kiếp trước nữ nhân hắn yêu kia, đã chết ở trong tay hắn, bây giờ đang ở đâu? Đi tới thế giới này đã 6 năm rồi. Sau khi kích động giết Y Liên, hắn cũng nã súng tự sát. Hắn vốn cho là mình đã chết. Hắn đối xử với nghĩa phụ như vậy, đối xử với người hắn yêu như vậy. Chắc chắn chết đi sẽ bị đẩy xuống địa ngục đau khổ. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, hắn lại trọng sinh ở bồng lai đảo trên người một mỹ thiếu niên tên Di Sa. Chắc có lẽ, là trời cao chiếu cố thương tiếc cho sự si tình của hắn, mới cho hắn cơ hội sống lại. Nhưng là trời cao có phải bởi vì những việc ác hắn làm mà trừng phạt hắn, cho nên để cho hắn đời này vĩnh viễn không thể đứng lên. Y liên anh đến đây, em hẳn là cũng đến đúng không? Liếc nhìn tư liệu của bài cức nguyệt di xa có chút không yên lòng. Vừa nghĩ tới cuối cùng y liên gọi hắn ác quỷ, lồng ngực của hắn đau đến co quáp. Hắn không phải là ác quỷ, hắn chẳng qua là hèn mọn yêu nàng, muốn cùng nàng bên nhau đến già mà thôi. Đầu ngón tay di xa, nhẹ nhàng chạm tới bức họa bài cước nguyệt. Mày lá liễu, mắt hạnh nhân, bài cước nguyệt là một mỹ nhân truyền thống tao nhã không màng danh lợi. Gương mặt này cùng người trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bất đồng. Nếu như nàng là y liên, thật là tốt biết bao. Chờ hắn tìm được y liên, đứng ở trước mặt y liên, nàng nhất định cũng sẽ không nhận ra mình. Đổi lại thành một gương mặt ngây thơ, gương mặt mỹ thiếu niên, ban đầu hắn thật cũng không có quen. Bất quá di xa tin tưởng, nếu như y liên thật sự ở đây, nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì, hắn là người cùng nàng lớn lên, liên sinh a, Nàng làm sao sẽ không nhận ra hắn đây? Hạ tuyết tìm một cơ hội, đem bài cức Nguyệt mang đến đây đầu ngón tay di xa gõ trên tay nắm xe lăn, hắn không thể chờ được nữa, hắn muốn nhìn thấy nàng chương 112, đêm tân hôn của Tố Nguyệt Căn cứ những gì được viết trên tư liệu, kể từ khi tham gia cuộc thi tứ quốc tranh bá sau, bài Cước Nguyệt vẫn sống ở thành Yên Kinh Mặc dù sau cuộc thi tuyển thủ Tây Kỳ quốc đều trở về thành Tây Lương, nhưng nàng vẫn còn ở lại Yên Kinh Bạch Gia ở Thành Yên Kinh cũng có cửa hàng, bài thức Nguyệt Thự Hồ muốn xem xét công việc làm ăn bên này cho nên hiện tại bây giờ còn đang ở Thành Yên Kinh. Công tử, thấy di xa như vậy, hạ tuyết trong lòng đau xót. Công tử trong mắt trong lòng ngài chỉ có y liên có thể hay không thỉnh thoảng quay lại xem một chút người sau lưng là ta đây. Kể từ khi đưa Phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, mộ dung thất thất nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cha mẹ theo đuổi hạnh phúc của bọn họ rồi, nàng cùng Phượng Thương lúc nào thì có thể được tự do giống như vậy đây. Mấy ngày qua Minh Nguyệt Thịnh cũng là thường xuyên ghé chơi Nam Lân Vương Phủ. Không biết có phải hay không bởi vì hắn thoải mái thẳng thắn thừa nhận mình đối với mộ dung thất thất ái mộ hơn nữa còn biểu lộ rõ ràng sẽ không can dự đến tình cảm của phượng thương cùng mộ dung thất thất cho nên phượng thương đối với sự ghé thăm của hắn cũng không cự tuyệt còn có thể mời hắn thường xuyên đến tính tùng lâu làm khách mà trò chuyện, hắn cũng là ở chỗ này kết giao không ít bằng hữu Nguyệt Thịnh cô thật sự đáng sợ như vậy sao? Xem ra lần này thấy vàng rơi trên đất cũng không dám tùy tiện nhặt lên, vạn nhất là kim thi cổ cổ trùng hình dạng mảnh như sợi tơ bằng vàng Sau này cuốn lên ta thì làm sao bây giờ? Trời ơi, thật là đáng sợ, may mắn ta ở Bắc Chu, trong tính tùng lâu, đang nghe Minh Nguyệt Thịnh nói về Kim ti Cổ, hoàn nhan khang la lên. Lúc trước ngươi muốn mời ta đi Nam Phượng Quốc ta thấy xong rồi. Ta không đi, vạn nhất khi trở lại trên người mang theo một con cổ trùng ta đây liền cách cái chết không xa. Ta còn chưa có cưới vợ, cũng chưa có sinh con nữa. Lúc nói lời này, Hoàn Nhan Khang liếc nhìn Tommy mi một cái tô mi đỏ mặt lên, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua một bên, nhìn đi nơi khác. Thật ra thì cũng không có đáng sợ như vậy. Đối với tường tộc nhân mà nói cổ độc là bằng hữu và cũng là một phần trong cuộc sống của bọn họ. Thông thường, tường tộc nhân sẽ không đối với người hạ độc. Thấy Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười, miệng gượng nở nụ cười nhợt nhạt thảm hại. Còn không đáng sợ. Không phải ngươi nói, nữ nhân của tường tộc nếu lo lắng nam nhân không trở về nhà thì ở trên người bọn họ hạ tương tư cổ sao. Đây chính là tướng công của mình mà các nàng còn có thể xuống tay được. Nghĩ đến cảm giác cái loại sâu này ở trong thân thể bỏ qua bỏ lại, hoàn nhan khang sơ sơ ra gà đang nổi trên người, liên tục nhắc lại. Dù sao ta cũng sẽ không đi Nam Phượng Quốc đánh chết ta cũng sẽ không đi a ha, Minh Nguyệt Thịnh chậm rãi cười một tiếng tường tộc nữ nhân trọng tình ở tường tộc thông thường cũng là chế độ một vợ một chồng, hạ cổ cũng là vì duy trì chế độ một chồng một vợ đó. Chỉ cần người chồng đối với vợ của mình tốt nữ nhân tự nhiên sẽ không hạ cổ. Tựa như mẫu hậu của hắn, miêu Sở Vân cũng là một cô gái trọng tình. Nếu không vì thủ đoạn của nàng, như thế nào lại chết cháy ở trong lãnh cung? Nghe thấy không đó? mi trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Khang một cái, nam nhân nếu không bội bạc nữ nhân cũng sẽ không hạ quyết tâm đối phó với tướng công của mình. mi có ý tứ là muốn báo cho Hoàn Nhan Khang biết, vạn nhất hắn có hai lòng, khó đảm bảo nàng sẽ không học tập theo nữ nhân thường tộc. Ta làm sao mà giống như vậy? Tiểu Mi nhi ta là hạng người gì, muội còn không rõ ràng sao? Hoàn Nhan Khang đi đến bên cạnh Tô Mi lấy lòng, lấy cụ trò trò trọt nàng, nàng hãy yên lòng 200 phần đi, so với Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang cãi nhau ẩm ý, Tố Nguyệt phá lệ an tĩnh. Nàng vừa nghe Minh Nguyệt Thịnh kể về phong thổ Nam Phượng Quốc, vừa ở bên cạnh theo may quần áo. Nạp Lan Tín ngồi ở một bên khác cách Tố Nguyệt không xa không gần. Mộ dung thất thất mỗi lần mang Tố Nguyệt trở lại cũng sẽ gặp phải Nạp Lan Tín. Có nhiều lần, nạp lan tín cũng muốn tìm cơ hội cùng Tố Nguyệt nói chuyện, nhưng là trên mặt nàng luôn luôn là vẻ mặt người lạ chớ lại gần, làm cho lời nói của nạp lan tín đến khóe miệng lại phải nuốt xuống. Nạp lan tín biết bởi vì chuyện hắn theo dõi Tố Nguyệt hắn coi như là hoàn toàn có lỗi với nàng. Thường ngày nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt cảm thấy Tô Mi tính tình nóng này, không dễ chọc không nghĩ tới Tố Nguyệt mới thật sự là quật cường. Chỉ bởi vì chuyện theo dõi mà nàng đã thật lâu cũng không có để ý tới hắn Nhìn ý thư tố nguyệt là tính toán cả đời đều không để ý đến hắn Bây giờ nên làm cái gì cho phải đây Vẻ mặt nạp lan tín bị hoàn nhan khang thu hết vào mắt Hắn đã cùng Tommy thảo luận qua chuyện của nạp lan tín và tố nguyệt Hai người cảm thấy bọn họ rằng coi như vậy không tốt lắm Hơn nữa hai người đều nhất trí cho rằng thật ra Thì tố nguyệt trầm ổn rất hợp với nạp lan tín cáo giả chính xác là một đôi Hoàn nhan khang trong lòng tính toán tốt xấu gì Tố Nguyệt cũng là tỉ muội tốt của Tommy Mi, nếu xe tơ hồng giúp bọn họ vừa có thể thêm công đức lại còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Tommy Mi. Giờ phút này thấy nạp lan tín buồn khổ như vậy, nụ cười ở khóe miệng cũng vô cùng gượng ép. Hoàn nhan khang nháy mắt với Tommy Mi, hai người làm bộ đùa giỡn Tommy Mi đụng phải ở trên người Tố Nguyệt. Ai nha, không để ý một chút kim may đâm vào đầu ngón tay của Tố Nguyệt. Là ta bất cẩn, thật xin lỗi, Tố Nguyệt ngươi không sao chớ. Tommy vội vàng nhìn về phía Tố Nguyệt, đang nhìn đến trên đầu ngón tay nàng, mới có một chút máu liền nhỏ giọt Tommy kinh ngạc thét chói tay lên. Ai nha chảy thật là nhiều máu à. Tố Nguyệt ngươi đừng lo lắng. Tố Nguyệt đang định lắc đầu nói không có chuyện gì, một thân ảnh lao đến, trực tiếp đem Tommy từ bên cạnh Tố Nguyệt gạt ra ngoài, chỉ thấy người nọ nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tố Nguyệt lên, cẩn thận kiểm tra. Chỗ nào, chỗ nào bị thương, để ta xem xem. Không đợi Tố Nguyệt hiểu ra, đầu ngón tay đã chuyển đến một trận ấm áp, vừa nhìn, nạp lan tín đang cúi đầu đem đầu ngón tay chảy máu của nàng ngậm trong miệng. Đây, máu dâng lên đầu Tố Nguyệt, đầu óc của nàng, ong ong, rung động, mặt cũng nóng đến muốn bỏng. Cầm máu rồi, không có chuyện gì rồi chờ nạp lan tín ngẩng đầu Tố Nguyệt dơ tay cho hắn một bạt tay. Lưu manh, Tố Nguyệt bỏ lại y phục trong tay, rưng rưng sông ra ngoài. Một tát này đánh cho nạp lan tín nhất thời váng đầu qua một lúc lâu hắn mới suy nghĩ cẩn thận, nam nữ thụ thụ bất thân tố nguyệt không được mạnh mẽ như Tommy tự nhiên là miệng lưỡi rụt rè, hiện tại hắn làm trò trước mặt mọi người, sờ soạn nàng, trước mắt bao nhiêu cặp mắt mút đầu ngón tay nàng, cũng thiệt là có chút lưu manh. Đồ ngốc còn không đuổi theo, hoàn nhan khang thấy nạp lan tín đứng ngốc ở đàng kia tiến lên đẩy hắn một cái. Nhanh đi à! Bị hoàn nhan khang như vậy nhắc nhở, nạp lan tín đầu óc chợt thanh tỉnh lại, lập tức vén vạt áo chạy đuổi theo. Tố Nguyệt đi qua đi lại trong vương phủ, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, thật là đáng xấu hổ. Tên khốn kiếp này, thế nhưng trước mặt mọi người liếm ngón tay của nàng. Đây không phải là muốn phá hoại thanh danh của nàng sao? Nhìn nạp lan tín bình thời nho nhã lễ độ, không nghĩ tới nhân phẩm của hắn lại kém như vậy. Lúc này, hình tượng nạp lan tín ở trong lòng Tố Nguyệt tuột sốc không phanh. Lúc trước làm ra bộ dáng đứng đắn, lại theo dõi nàng điều tra chuyện của tiểu thư Hiện tại vừa làm bộ lo lắng tay nàng bị thương, nhưng đối với nàng làm ra chuyện như vậy Tên khốn kiếp này thật là đáng chết mà Tố Nguyệt cô nương, Tố Nguyệt cô nương Trong lòng Tố Nguyệt đang hung hăng mắng nạp lan tín, đã nghe đến thanh âm của hắn từ xa chuyển đến Chờ nạp lan tín đứng ở trước mặt nàng, Tố Nguyệt lập tức lạnh mặt ngươi tới đây làm gì Tố Nguyệt cô nương, mới vừa rồi là ta không đúng, ta quá nóng vội Ta ta chỉ là muốn nói cho muội biết ta không có ý khác ta là quan tâm muội Thấy Tố Nguyệt chừng mắt lạnh, nạp lan tín biết nàng nhất định là hiểu lầm mình, vội vàng giải thích cho Tố Nguyệt nghe. Nhưng là hắn càng khẩn trương, càng hỏng việc, càng gấp gáp, cái miệng vốn lợi hại nói đến cuối cùng cũng lấp ba lấp bấp. Quan tâm, ta không cần sự quan tâm của ngươi. Quyết không cần, mặc dù bộ dáng nạp lan tín rất buồn cười, nhưng Tố Nguyệt căn bản là cười không nổi. Nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù của nạp lan tín là thân tín của phượng thương, hôm nay hắn khinh bạc nàng như vậy, nàng nhất định đã giết hắn rồi. Từ trong mắt tố nguyệt nạp lan tín thấy được sự lạnh lùng, còn có tiểu nữ nhân kia vẻ mặt cuột cường nhưng đang biểu môi đầy ủy khuất, rõ ràng là đang khắc chế bản thân mình. Nếu là Tommy, chỉ sợ sớm đã cùng hắn đánh nhau. Cái kia tố nguyệt không nói lời nào, nạp lan tín cũng không biết nên như thế nào dỗ dành tiểu nữ nhân vui vẻ. Cái kia hồi lâu, nạp lan tín rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng. Ta sẽ đối với mọi chịu trách nhiệm, gì những người phía sau vừa theo tới, nghe được những lời cuối cùng của nạp lan tín, không nhịn được cười ra tiếng. Mà tiếng cười, làm cho tố nguyệt lại càng thẹn thùng. Ai bắt ngươi chịu trách nhiệm chứ? Người nào cần ngươi chịu trách nhiệm? Tố nguyệt mắt nóng lên, nước mắt xém xíu nữa là rơi. Nạp lan tín nghĩ nàng là cái gì? Cho là chính nàng là không ai thèm lấy, hiện tại tìm cơ hội kiên quyết kín đáo đưa cho hắn sao Nàng mới không cần hắn giả mù sa mưa như vậy Không thể không nói, lòng của thiếu nữ rất là nhạy cảm và yếu ớt Ngày thường tố nguyệt rất lý trí, thời điểm gặp phải vấn đề tình cảm, đầu óc hỗn loạn như tơ vò So với nàng, nạp lan tín cũng chả tốt hơn bao nhiêu Nhìn đến đôi mắt to tròn linh lợi của Tố Nguyệt nước mắt ở trong hốc mắt đào quanh, nhưng nàng cố nén không để cho mình rơi lệ, nạp lan tín đau lòng không thôi, một bước tiến lên, đem Tố Nguyệt ôm vào lòng. Đừng khóc muội vừa khóc, ta sẽ rất đau lòng. Nạp lan tín không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng vừa vặn đem suy nghĩ trong lòng của mình biểu đạt ra thành lời Tố Nguyệt bị những lời nói tâm tình của hắn dụ dỗ. Người tên khốn kiếp này, buông tay, Tố Nguyệt vùng vẫy. Mới vừa rồi là bị nam nhân này liếm ngón tay, lúc này lại bị hắn ôm thật chặt. Nạp lan tín hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn cho mọi người trong vương phủ thấy một màn như vậy, để cho không ai thèm lấy nàng sao? Buông ra, không biết là thẹn quá thành giận hay là mất đi lý trí. Tố Nguyệt nắm chặt tay thành quyền, nhìn tròn trị trắng nõn, dùng sức đấm vào ngực nạp lan tín, ra tay rất nặng quả đấm hạ xuống trên người nạp lan tín nghe bang bang. Dung động. Biết mình chọc giận Tố Nguyệt nhưng là nạp lan tín không có ý định buông tay. Tựa như vừa buông tay ra, nàng sẽ lại giống như lúc trước xa cách trốn tránh hắn, không hề đến gần hắn lần nữa. Nạp lan tín không thích cái loại tư vị này, cái loại cảm giác bị Tố Nguyệt xa cách thật là cực kỳ khó chịu. Sẽ không, nạp lan tín biểu hiện so sánh với Tố Nguyệt còn cuật cường hơn. Mặc kệ má trái sưng đỏ, hai cánh tay nạp lan tín ôm siết càng chặt hơn, đem Tố Nguyệt vững vàng khóa vào trong ngực hành động giống như xiềng xích đem nàng nhốt lại. Ta đây cả đời không buông. Lần đầu tiên bị nam nhân ôm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nguyệt nóng đến đỏ bừng cộng thêm tránh thoát không được lại nghe nạp lan tín nói những lời tâm tình ngọt đến chết người kia. Tố Nguyệt lại càng khổ sở cứ như vậy nhịn không được nước mắt liền soạch tuôn rơi. Người, người khi dễ ta. Một tiếng này, trong sự tức giận mang theo một thiên dung động giống như sự thẹn thùng của thiếu nữ, nghe được Nạp Lan Tín trái tim bang bang loạn nhịp. Ta không có khi dễ muội, nước mắt Tố Nguyệt làm cho Nạp Lan Tín hoàn toàn luống cuống, vội vàng buông tay, kéo tay áo lau nước mắt cho nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không có khi dễ muội, ta là thật lòng thích muội, thương muội còn không hết, lý nào lại không biết thương tiếc mà khi dễ muội. Nạp Lan Tín nói, làm cho Tố Nguyệt khóc càng lợi hại hơn. Lúc trước hắn ra vẻ một bộ dáng hứng thú với nàng, làm cho nàng cũng dần dần động tâm, nhưng kết quả cuối cùng cũng là hắn theo dõi nàng, điều tra chuyện của mộ dung thất thất. Cái cảm giác bị người lợi dụng này, làm cho trong lòng Tố Nguyệt rất khó chịu, đặc biệt là cảm tình bị lợi dụng càng làm cho trong lòng nàng có khúc mắc. Hiện tại nạp lan tín nói thích nàng, làm cho Tố Nguyệt sợ cảm thấy không chừng lại là một cái bẫy, làm cho nàng không thể nào tin nổi hắn. Tố Nguyệt khóc giống như con nít, đem tất cả ủy khuất lúc trước toàn bộ phát tiết ra ngoài, Nạp Lan Tín luống cuống tay chân, không giúp được Tố Nguyệt lau nước mắt, không đầy một lát, trên ống tay áo hắn cũng loang lổ nước mắt Tố Nguyệt. Tiếng khóc của Tố Nguyệt đem tất cả mọi người ở Vương phủ kéo tới đây, Tố Nguyệt bình thời đối đãi với mọi người rất tốt, cho nên ở Vương phủ phẩm chất rất tốt, hiện tại thấy Tố Nguyệt khóc, tất cả mọi người cho rằng là Nạp Lan Tín khi phụ nàng, rất nhiều người bắt đầu hướng về phía Nạp Lan Tín chỉ trỏ quần tam tụ ngũ bắt đầu nghị luận. Đừng khóc Ta xin muội đó, Nạp Lan Tín lần đầu thành tiêu điểm của vương phủ, làm cho hắn có chút không thích hứng được huống chi những người đó trong ánh mắt lại đang lên án hắn, thật giống như chắc chắn là hắn khi dễ đại cô nương nhà người ta, làm cho Nạp Lan Tín biểu tình không chịu được. Ta xin muội, nếu không, muội đánh ta đi, nếu muội tức giận, hãy cứ đánh ta đi. Nạp Lan Tín cầm lấy tay Tố Nguyệt hướng trên mặt mình mà đánh ba, không tới hai cái, mặt Tố Nguyệt đỏ lên, đem tay rút về. Đừng khóc a. Còn khóc mọi người sẽ đem ta giết chết đó. Thấy Tố Nguyệt không hề khóc nữa, nạp lan tín thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi sốt ruột, trên chán hắn dính một tầng chi chít mồ hôi, bởi vì khẩn trương, mặt nạp lan tín cũng trở nên hồng hồng, má trái bị Tố Nguyệt cho một bạt tay, hiện rõ ràng năm dấu ngón tay. Bây giờ nhìn đi tới, muốn bao nhiêu tức cười, có bấy nhiêu tức cười. Bộ dạng nạp lan tín chật vật làm cho Tố Nguyệt buồn cười, nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước nàng liền trầm mặt xuống. Ngươi đi đi, chúng ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Sau này thấy ta, ngươi tránh đi một chút, nếu không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Tố Nguyệt không khóc, đây là chuyện thật cao hứng, nhưng là sau lời nói của nàng, lại đem nạp lan tín trực tiếp đạp xuống 18 tầng địa ngục cho hắn một nhát lạnh lẽo xuyên thấu tim. Lời này là có ý gì, cái gì gọi là coi như chuyện gì cũng không phát sinh qua. Hắn mốt đầu ngón tay của nàng ôm nàng, còn cùng nàng thổ lộ lời trong lòng, nàng lại một câu không có phát sinh qua, muốn đem những chuyện này xóa bỏ. Tại sao có thể như vậy? Nạp lan tín lần đầu tiên trầm mặt hắn nhìn chầm chầm mặt Tố Nguyệt cắn răng, một phát bắt được tay Tố Nguyệt xông về thính tùng lâu. Nạp lan tín, ngươi làm gì a? Tố Nguyệt muốn đem tay tránh thoát ra ngoài, nhưng khí lực nạp lan tín rất lớn, ngày thường nhìn hắn là văn nhược thư sinh, không nghĩ tới hắn lại là một người luyện võ. Buông tay, nạp lan tín không thèm nghe Tố Nguyệt nói, trực tiếp đem nàng túng đến thính tùng lâu. Trong phòng, mộ dung thất thất, Phượng Thương cùng Minh Nguyệt Thịnh đang nói chuyện phiếm, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, sau đó nạp lan tín kéo Tố Nguyệt vào, hấp tấp đến trước mặt mộ dung thất thất cùng Phượng Thương. Nạp lan tín một tay vén áo, quỳ gối trước mặt Phượng Thương cùng mộ dung thất thất một tay dùng sức kéo, làm cho Tố Nguyệt cùng hắn cùng nhau quỳ xuống. Các ngươi! thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ý vị thâm trường dường như sắp có trò hay a. Nạp Lan, các ngươi làm cái gì vậy? Vương phi, ta thích Tố Nguyệt, xin ngài đem nàng gả cho ta. Nạp Lan Tín vừa mở miệng chính là đem Tố Nguyệt nổ đến hôn mê. Hắn, hắn quả thực chính là người điên. Thế nhưng mang theo nàng vọt tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, nơi nào lại có người như vậy a? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tố Nguyệt lại có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn khắp nơi. Tố Nguyệt không có lên tiếng, Nạp Lan tín dễ chịu hơn một chút, hắn thật sợ, sợ nàng lúc này lên tiếng phản đối, vậy thì giống như là hắn đang cường đoạt dân nữa a Tốt, mộ dung thất thất gật đầu ngay thức khắc cho đến khi nghe được thanh âm mộ dung thất thất Tố Nguyệt mới kịp phản ứng. Nàng đây là đang làm cái gì? Nàng lại không có phản đối. Tiểu thư Tố Nguyệt ngần mặt ra. Ai nha, hôm nay là một ngày thật tốt. Ta nói làm sao tâm tình tốt như vậy đây? Nguyên lai là Nạp Lan muốn cưới Tố Nguyệt làm vợ. Thương, chàng nói ngày mấy thì tốt đây. Chúng ta chọn một ngày thật tốt, để bọn họ thành thân. Chàng nói có được hay không? bộ dung thất thất không có chỗ nào cho phép Tố Nguyệt mở miệng cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này nạp lan tín tiêu tụy, đối với Tố Nguyệt lấy lòng, bộ dung thất thất đều nhìn thấy ở trong mắt. Nàng biết hai người này là bởi vì chuyện theo dõi lúc trước mà kết thù kết oán, chuyện này đã qua lâu như vậy. Hơn nữa nàng cùng Phượng Thương cũng là người một nhà, bọn họ ở nơi này giận dỗi, có hơi chút kỳ cục rồi. Tố Nguyệt không giống Tommy Mi, Mi là người chủ động tình cảm tính cách hướng ngoại, nàng biết mình phải như thế nào, nếu cần thì phải cố gắng đi tranh thủ. Tố Nguyệt bất đồng, nàng có do dự có băn khoăn, thậm chí còn nhát gan sợ sệt, lúc này, liền cần một người ở phía sau nàng tác động. Có người như Nạp Lan Tín chiếu cô Tố Nguyệt mộ dung thất thất rất yên tâm. Nạp Lan Tín là phụ tá đắc lực của Phượng Thương, là một nam nhân không tệ. Nàng cũng không nghĩ muốn đem tố nguyệt cùng tô mi vĩnh viễn giữ ở bên người Nàng hạnh phúc cũng phải nhìn các nàng cùng hạnh phúc Cho nên lúc này mộ dung thất thất không ngần ngại ép duyên đem hôn sự áp vào tố nguyệt Phượng thương đương nhiên là biết ý nghĩ của mộ dung thất thất trực tiếp cực tuyệt chọn ngày không bằng đúng dịp dứt khoát liền hôm nay đi Vậy thì thật là tốt quá Mộ dung thất thất đứng lên, gọi Tommy tới, một hồi phân phó đi xuống, không đầy một lát chuyện thành thân của Tố Nguyệt cùng nạp lan tín liền truyền khắp cả vương phủ, tất cả mọi người bắt đầu lô bù công việc, vì bọn họ mà chuẩn bị hôn lễ. Chờ chờ chút vẫn chờ đến khi mộ dung thất thất dừng lại, Tố Nguyệt mới hiểu được chuyện gì tiểu thư lần này nhưng là thật đem nàng bán đi. Tiểu thư ta không rời khỏi người đâu, nhà đầu ngốc, ta còn chưa đuổi ngươi đi ngươi gấp gáp cái gì, ngươi gả cho nạp lan tín, sau này chúng ta cũng là người một nhà. Thấy bộ dáng Tố Nguyệt cũng là thích nạp lan tín, lần này không đưa Tố Nguyệt lên kiệu hoa còn không có biết sẽ bị hành hạ đến khi nào. Tiểu thư, Tố Nguyệt mặt đỏ lên còn muốn nói điều gì, bị mộ dung thất thất trực tiếp kéo đến trên lầu, nên vì cô dâu chuẩn bị tắm rửa thay quần áo trang điểm. Lầu dưới, nạp lan tín cười đến phát ngốc. Hắn không nghĩ tới chuyện kết hôn này cứ như vậy bị mộ dung thất thất quyết định rồi. Vốn là còn lo lắng Tố Nguyệt không chịu đáp ứng còn rằng có ở nơi đó. Không nghĩ tới mộ dung thất thất ra mặt trực tiếp làm xong, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn muốn làm tân lang lắm rồi. Ha ha, ngốc quá. Hoàn nhan khang ôm vai ở một bên nhìn nạp lan tín, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn không nhìn ra, nạp lan tín dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như vậy. Một lời bày tỏ, liền được ôm giai nhân về. Hắn đối với Tommy cuốn quýt với nhau lâu như vậy, cũng không thấy Tommy gật đầu. Xem ra, hắn đã tìm nhầm phương pháp, hẳn là cùng nạp lan tín giống nhau, để tiến hành phải đi cầu xin biểu ca cùng biểu tẩu Mộ dung thất thất đã sớm chuẩn bị xong mũ phượng khăn quàng vai đặt ở trước mặt tố nguyệt Tố nguyệt ánh mắt nóng lên cảm động nói không nên lời Thì ra là mộ dung thất thất đã sớm bắt đầu vì nàng cùng Tommy chuẩn bị những thứ này Giá y đỏ rực như lửa, mũ phượng mỹ lệ, vừa nhìn là biết do đích thân mộ dung thất thất thiết kế Tiểu thư, đừng khóc, cô dâu cũng không thể khóc Thấy Tố Nguyệt nước mắt rơi, mộ dung thất thất vội vàng chuẩn bị xong khăn tay. Những thứ này ta đã sớm chuẩn bị xong. Này một bộ là của ngươi, dựa theo thân hình của ngươi thiết kế, chính là chờ hôm nay đây. Tiểu thư, ngươi đối với Tố Nguyệt thật tốt. Bởi vì cái câu kia của mộ dung thất thất cô dâu không thể khóc, Tố Nguyệt cố gắng chịu đựng không có khóc. Ngươi đi theo ta đây bao lâu, chiếu cố ta như vậy, những thứ này là việc ta phải làm. Mộ dung thất thất tự mình làm giá y cho Tố Nguyệt mặc vào giá y thêu kim phượng Tố Nguyệt nhìn qua vô cùng xinh đẹp Chuyện xã giao mộ dung thất thất không quen làm nên giao cho Tô Mi nàng thì động thủ giúp Tố Nguyệt hóa trang Bận rộn suốt một buổi trưa chờ thời điểm trời tối trong vương phủ đã răng đèn kết hoa khắp nơi đều là màu đỏ Đại đèn lồng trong nhà thấp lên đôi long phượng nến to bằng bắp tay trẻ con cả không khí cũng bị nhuộm đỏ Trừ người vương phủ cộng thêm Hoàn Nhan Khang cùng Minh Nguyệt Thịnh hôm nay cũng không có khách nhân khác. Bất quá chỉ vẻn vẹn những người này cũng đã rất náo nhiệt rồi. Ở dưới sự chủ trì phượng thương cùng mộ dung thất thất Nạp Lan Tín cùng Tố Nguyệt bái thiên địa Tố Nguyệt bị đưa vào tân phòng. Nạp Lan Tín còn lại là bị túng ra uống rượu. Không biết có phải hay không là hâm mộ với ghen tị, Hoàn Nhan Khang dùng sức ép Nạp Lan Tín uống rượu, dùng lời của hắn mà nói. Tiểu tử này thật là quá tốt mạnh rồi. Hắn cũng hận không được sớm một chút đem Tommy cưới về, nhưng Tommy luôn là vẫn kiên trì, để cho hoàn nhan khang chờ có chút nóng lòng. Minh Nguyệt Thịnh là lần đầu tiên tham gia chuyện như vậy, tận mắt nhìn thấy mộ dung thất thất chỉ hôn cùng với một loạt chuyện phía sau này, hắn rốt cục hiểu mộ dung thất thất tại sao lại chọn ở cùng phượng thương. Nam nhân này quả thực là đem mộ dung thất thất cưng chiều lên đến trời, nàng nói như thế nào, hắn lập tức làm, sẽ không chút nào do dự cũng không có hoài nghi. Cái này, Minh Nguyệt Thịnh để tay lên ngực tự hỏi, cảm giác mình không bằng phượng thương, khó trách hắn cuối cùng lại thắng mình. Đến, uống rượu, Minh Nguyệt Thịnh thích uống rượu, cảm thấy uống bằng chung chén nhỏ chưa đã ghiền, trực tiếp kêu người ta đổi chén lớn. Đến, chúng ta hôm nay không say không về. Trong vương phủ, bởi vì hôn sự của tố nguyệt mà náo nhiệt vui mừng mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống Bầu trời một mảnh sắc đen, nguyệt thịnh say đến đứng không vững phải dựa vào gốc cây Nạp lan tín mới được những người này thả lung la lung lay đi đến tân phòng Nến đỏ chập chờn tố nguyệt kéo kéo hỉ khăn có chút khẩn trương Nàng chưa từng nghĩ tới, mình một ngày nào đó thành thân Hôm nay chuyện này tới quá đột nhiên, bất ngờ đến nỗi nàng chẳng thể nào chuẩn bị Cho tới bây giờ Tố Nguyệt cảm giác là mình đang nằm mơ, hết thảy tới quá nhanh, mau đến làm cho nàng ứng phó không kịp. Tố Nguyệt rất khẩn trương, hai tay xoắn chặt khăn tay, tim phốc phốc nhảy rồn dập những lời ban ngày Nạp Lan Tín nói đó, vẫn còn vang vẳng ở bên tai Tố Nguyệt làm cho trong lòng nàng ngọt như mật. Tiểu thư nói, Nạp Lan Tín là một người đáng giá để tín nhiệm Tố Nguyệt tin tưởng lời nói của mộ dung thất thất. Đợi một lúc lâu Tố Nguyệt cũng nghe được tiếng bước chân của Nạp Lan Tín. Lúc trước Tommy ở chỗ này cạnh nàng, nói cho nàng biết nạp lan tín ở tiền sảnh bị chuốc rượu tố nguyệt còn tưởng rằng nạp lan tín nhất định sẽ người đầy mùi rượu mà trở lại không nghĩ tới lúc này nghe cước bộ của hắn không những không loạn troạng mà còn chấn định trầm ổn Nạp lan tín đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại từng bước đi về phía tố nguyệt. Ánh nến lung linh chiếu lên người tố nguyệt tạo thành một vầng ánh sáng đỏ hồng, khiến nàng tăng thêm một tầng màu sắc quyến rũ huyền ảo, nhìn qua càng thêm mê người. Tố Nguyệt nạp lan tín nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa tay vén hỉ khăn của Tố Nguyệt lên. Tố Nguyệt nàng thật đẹp, nạp lan tín nói, làm cho Tố Nguyệt vốn là đỏ bừng mặt lại càng nóng dần lên. Nạp lan tín nâng cầm Tố Nguyệt lên cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Tố Nguyệt nàng rốt cục cũng là vợ của ta rồi. Tố Nguyệt không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể mặc cho do nạp lan tín chủ động. Bộ dáng nàng ngượng ngùng căng thẳng, làm cho người ta lại càng nhịn không được mà yêu thương. Nạp lan tín cúi đầu thời điểm đang chuẩn bị hôn tố nguyệt chỉ nghe ngoài cửa một tiếng bịch, sau đó là tiếng kêu của hoàn nhan khang. Tiểu mi nhi, sao nàng lại đánh ta? Người không xấu hổ, rình góc tường nghe lén. Đi, đừng quấy rầy bọn họ. Sau đó chính là tiếng thét trói tai của hoàn nhan khang. Đừng, vặn rớt lỗ tai của ta. Ta thế nào cũng là hoàng tử ta muốn giữ chút hình hình tượng A. Hình tượng cái đầu ngươi. Việc hoàn nhan khang là ngoài ý muốn làm gián đoạn chuyện tốt của nạp lan tín khiến hắn giờ khóc giờ cười Chỉ chờ chung quanh an tĩnh lại bọn họ mới thật bắt đầu thay quần áo bởi vì tố nguyệt kết hôn Mộ dung thất thất cùng phượng thương đặc biệt đối với bọn họ cho vợ chồng son nghỉ ngơi một tháng Phượng thương dặn dò nạp lan tín để cho hắn mang tố nguyệt đi chung quanh một chút tỉ như tuần trăng mật du sơn ngoạn thủy gì gì đó bất quá đề nghị của phượng thương bị hai người này cự tuyệt mọi người đều biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt bọn họ là thân tín của phượng thương cùng mộ dung thất thất không thể tùy tiện rời đi hai người ở lại vương phủ vẫn là cùng ngày thường giống nhau cái này khiến cho mộ dung thất thất cùng phượng thương có chút đau lòng cảm thấy thật có lỗi với bọn họ phượng thương cùng mộ dung thất thất bắt đầu chuẩn bị chuyện giải cổ một mặt khác bạch cước nguyên nhận được thiệp mời từ nam lân vương phủ thiệp mời đề ba chữ phượng thất thất, thất thật to màu vàng trói lọi nguyên lai like là nàng Bài Cức Nguyệt nhìn đến nội dung bên trong thiệp mày liễu nhíu lại. Kể từ sau khi biết Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Bài Cức Nguyệt cũng không có để ý tới nàng nữa cho dù người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất là Tố Nguyệt đã tới nhiều lần cũng bị Bài cước Nguyệt cự tuyệt ngoài cửa. Bài Cức Nguyệt từng xem Mộ Dung Thất Thất là bằng hữu, nhưng là nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, mẹ của Mộ Dung Thất Thất lại chính là người. Tội khôi họa thu kẻ đầu sỏ làm hại mẹ nàng đau khổ cả đời Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Không người nào có thể chấp nhận trưởng phu của mình trong lòng lại có một nữ nhân khác coi như thế từ có độ lượng cỡ nào, gặp phải chuyện như vậy trong lòng cũng sẽ có một bóng ma. Mẹ của nàng yêu cha cả đời, nhưng trong lòng cha nàng thủy chung chỉ chứa một nữ nhân mà hắn vĩnh viễn cũng không chạm tới được. Bài cức nguyệt vừa ra đời, liền có được sự sùng ái của cha, mẹ của nàng vốn cho rằng trưởng phu bắt đầu hồi tâm truyền ý, không nghĩ tới ức nguyệt cái tên này, lại hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn. Mặc dù Bạch Cức Nguyệt biết rõ chuyện này cùng mộ dung thất thất không có liên quan, mộ dung thất thất là vô tội, nhưng là cảm giác được mẹ của nàng không phải là vô tội. Thế nhân đều nói Bạch Phủ sự nghiệp to lớn, Bạch Gia lão Gia cũng chỉ có một nữ nhân, ở nơi này là thời đại của Tam thế Tứ Thiếp, đây cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nữ nhân thiên hạ đều hâm mộ không hết, nhưng là có ai biết mẹ thân là Bạch Phủ đương gia chủ mẫu, lại là người trước miễn cưỡng cười vui, sau yên lặng rơi lệ nhìn tiếp mời trong tay, bạch cước nguyệt có chút do dự, nàng nghĩ muốn xé thiệp này, sau lại không nhẫn tâm. mộ dung thất thất là một cô gái ưu tú, bạch cước nguyệt vô cùng rõ ràng. lúc nghịch cảnh thì bất thi bất kháng, lúc thuận cảnh thì nho nhã lễ độ, hết thảy như vậy tự nhiên, giờ tay nhấc chân biểu hiện rõ ràng khí chất đặc biệt. Ở trên thế giới này, người ưu tú không nhiều lắm, người yêu tú cùng khiêm tốn lại càng ít hơn Mộ dung thất thất chính là người như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn kề cận bên nàng, muốn cùng nàng làm bằng hữu Từ thế giới nội tâm của bài cước Nguyệt mà nói, nàng rất nguyện ý cùng mộ dung thất thất làm bằng hữu Nhưng khoảng cách giữa các nàng lại bị kéo xa như vậy, khiến cho nàng không dám vượt qua Đối với nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt trở thành bằng hữu có phải hay không là phản bội mẻ Mẹ bài cức Nguyệt quanh năm uất ức thành bệnh cuối cùng yêu sầu mà chết bộ dáng hai mắt đẫm lệ trước khi chết của người vẫn luôn khắc sâu trong lòng bài cức Nguyệt Một bên là tình bằng hữu chân quý, một bên là nước mắt của mẹ bài cước Nguyệt trong lòng khó khăn đấu tranh lựa chọn Ước Nguyệt thật lâu không thấy, nghe nói hoa đào ở kính đỉnh Sơn đã nở ta ở thành nam kính đỉnh Sơn chờ người tới ngắm hoa Không gặp không về, Phượng thất thất, nhìn lời mời trên thiếp bài cước Nguyệt do dự thật lâu Tất cả những chuyện bên trong, mộ dung thất thất là vô tội nhất. Nàng vừa được sinh ra đã bị Lý Thu Thủy ôm đi, hôm nay mặc dù nhận tổ quy tông, nhưng phụ mẫu đều mất vốn là người yêu thế nhưng lại biến thành ca ca. Thật ra thì, mộ dung thất thất cũng là một người rất đáng thương. Lại nói, đối với mộ dung thất thất, nàng hẳn là nên ở bên cạnh những lúc quan trọng như thế này nhưng nàng lại là vì chuyện tình của đời trước giận chó đánh mèo với mộ dung thất thất chẳng những lúc này đây không ở bên cạnh quan tâm nàng ngược lại đối với nàng hờ hững nghĩ được như vậy trong lòng bạch cước nguyệt một trận ái náy lâu như vậy nàng chẳng qua là để ý nội tâm cùng cảm thụ của mình không mang tới người bằng hữu mộ dung thất thất này lại cũng lần lượt đem người mà nàng ấy phái tới cửa tuyệt ngoài cửa không nhận lòng tốt của nàng làm như vậy thật sự là quá ích kỷ Lần nữa nhìn đến thời gian cùng địa điểm trên thiếp mời, Bạch Cực Nguyệt khép lại thiếp mời, nàng quyết định dựa theo trên thiếp mời viết mà đến. Mẹ ta thật tình xem thất thất là hào bằng hữu, người vẫn thiện lương dễ dàng tha thứ như vậy, con cũng tin tưởng người ở dưới cửu thuyền nhất định cũng sẽ ủng hộ con tiếp nhận tình bằng hữu này. Chương 113, Bạch Cực Nguyệt gặp nạn. Núi kính đỉnh, gọi là núi, nhưng trên thực tế chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Bắc Trung Quốc có địa thế bằng phẳng, những nơi có được một ngọn đồi như vậy đúng là cực kỳ hiếm lạ, du ngoạn trên đỉnh núi Kính đỉnh đúng là một ý không thể. Bài Cước Nguyệt đúng hẹn đi tới chân núi Kính đỉnh hôm nay khí trời rất tốt, gió xuân nhẹ nhẹ thổi, mặc dù còn mang theo chút hơi lạnh, nhưng không như cái lạnh giá bốt của mùa đông, mà chỉ xe xe lạnh khiến con người ta cảm thấy rất thoải mái. Xe ngựa rừng ở chân núi, Bài Cước Nguyệt tự mình đi nốt đoạn đường còn lại. Dọc theo từ chân núi đến đỉnh là một con đường quanh co gập ghềnh được xây bằng những viên đá vuông vức Trên đỉnh núi có thể dễ dàng thấy một cái đỉnh nghỉ chân nho nhỏ, ngói lưu li màu đỏ nổi bật giữa nột mảnh xanh tươi trông vô cùng đẹp mắt. Tiểu thư, không cần nô tài đi theo sao. Một chàng trai gầy gò đứng cạnh xe ngựa lên tiếng, hắn tên bạch thất nô tài của bạch phủ và cũng là phu xe của bạch ức nguyệt. Không cần, chỉ đi có mấy bước mà thôi. Người ở nơi này chờ ta thiệp là do mộ dung thất thất viết bài gức nguyệt không có bất kỳ hoài nghi, để cho bài thất ở dưới chân núi đợi nàng, còn mình từng bước đi lên núi. Đường lên núi khá vắng vẻ thỉnh thoảng cũng chỉ gặp một hai người. Hiện tại du xuân có vẻ hơi sớm, đợi đến tháng tư tháng năm khí trời ấm áp thì thích hợp hơn, bây giờ vẫn còn hơi xe lạnh đầu cảnh bất quá cũng chỉ có vài nụ hoa, nhìn không thấy được phong cảnh mùa xuân đâu cả. Trên đỉnh núi, ngón tay di xa nhẹ nhàng gõ trên tay cầm xe lăn. Từ lúc bài cước nguyệt xuất hiện ở chân núi, tim của hắn đã bắt đầu nhảy lên thình thịch. dõi theo thân ảnh tao nhã dần lên núi, cách hắn càng ngày càng gần, tim di xa cũng dần thoát lên tới cổ hỏng. Nàng là y liên sao. Cổ hỏng di xa có chút khô khốc, hắn liếm liếm đôi môi, tiết tấu gõ từ ngón tay cũng từ từ tăng nhanh. Chờ đến lúc bài cước nguyệt gần lên tới đỉnh núi, hạ tuyết đi tới bên cạnh di xa. Công tử, nàng sắp đến rồi, chúng ta có nên tránh đi một chút hay không? Ừ. Di Sa gật đầu, Hạc Tuyết đẩy Di Sa rời khỏi đỉnh nhỏ, biến mất ở trong một rừng cây. Đi tới đỉnh núi, Bạch Cước Nguyệt ửng đỏ hai má trên đỉnh núi một người cũng không có, xem ra mộ dung thất thất còn chưa có đến. Bạch Cước Nguyệt đi vào đỉnh, ngồi xuống, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng dùng khăn mà quạt gió. Di Sa dù đang ở cách đó không xa nhưng nơi ấy là một nơi khá bí mật nên Bạch Cước Nguyệt không phát hiện ra có người đang rình coi nàng. Tránh ở phía sau cây, Di Sa nghiêm túc đánh giá bạch cất nguyệt giống như muốn từ trên người nàng tìm kiếm hình bóng của Y Liên Công tử, là Y Liên tiểu thư sao Qua một lúc lâu thấy Di Sa không có lên tiếng, hạ tuyết nhẹ nhàng hỏi Để cho bọn họ đi thăm dò Vẫn giống như cũ, Di Sa không trực tiếp trả lời câu hỏi của hạ tuyết mà sai hạ tuyết đi chuẩn bị Chỉ nghe một tiếng chim phát ra từ miệng hạ tuyết xung quanh đỉnh nhỏ đột nhiên xuất hiện hơn 10 người bài cước nguyệt vốn đang ngồi nghỉ ngơi chợt nghe tiếng chim kỳ lạ phát ra từ phía sau trước mắt đột nhiên xuất hiện 10 nam tử làm cho lòng nàng lập tức xung lên hồi chuông báo động các ngươi muốn làm gì bài cước nguyệt đặt tay lên bảo kiếm bên hông cảnh giác nhìn những người này tiểu nương tử nàng một mình ở chỗ này làm cái gì a có phải là đang chờ ca ca không một gã to con mê đắm nhìn bài cước nguyệt đi đến bên cạnh nàng định đặt tay lên vai nàng lại bị nàng lắc mình tránh thoát xin tự trọng Bài cức nguyệt nhíu mày, xoay người định xuống núi lại bị 5 người ngăn cản. Tiểu nương tử xinh đẹp sao vừa đến đã định đi vậy. Theo bồi các ca ca cũng tốt à. Tình lang của nàng không đến thì có chúng ta với nàng. 10 người, về lấy bài cức nguyệt trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười dâm đắng khiến cho sự bất an trong lòng bài cức nguyệt ngày càng gia tăng. Bài cức nguyệt không phải người ngu, những người này nhất định là đã sớm phục kích ở nơi này rồi. Mục tiêu của bọn họ hẳn chính là nàng. Chẳng qua là người hẹn nàng không phải là mộ dung thất thất sao? Tại sao mộ dung thất thất không xuất hiện mà lại xuất hiện đám lưu manh này? Người nào phái các ngươi tới? Bài cước nguyệt nhìn chằm chằm vào tên to con, hắn thoạt nhìn có vẻ như là đầu lĩnh của đám người kia. Ha ha, không ai phái chúng ta cả. Chúng ta đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đây là duyên phận A. Tên to con cười một tiếng, lộ hàm răng vàng khè, nói một câu trong miệng lại thoát ra một thứ mùi ghê tởm khiến cho người đối diện muốn ói mửa. Tên to con vừa nói hết chữ duyên phận tay liền phát tín hiệu lên, 10 người này như sói đói vồ mồi, đồng loạt sông về phía bạch cước nguyệt. Muốn chết, tuy rằng tính cách bạch cức nguyệt rất ôn nhu, nhưng nàng không phải là nử tử mềm yếu để người ta khi dễ. Mắt thấy kiếm trong tay nàng vừa lóe lên, hai tên bổ nhào vào nàng đã lập tức ôm cánh tay ngã ngồi trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Máu tươi theo khe hở vết chém chảy ra tay phải của hai gã này trực tiếp bị bày cước nguyệt chém đứt gân. Chật chật không ngờ tiểu nương tử lại nóng tính đến vậy à tên to con lúc đầu vờ như bị bài cước nguyệt dọa sợ sau lại phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn ra đây thích nhất là đám đàn bà nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thực rất nóng bỏng ở trên giường ắt cũng mãnh liệt như vậy à ông đây coi trọng ngươi các huynh đệ lên cho ta bắt được nàng khuya hôm nay mọi người được ăn thịt ừ ừ mới vừa rồi đám nam nhân bị một màn đẫm máu dọa phát ngốc vừa nghe tên to con nói những lời kia lập tức như lũ gà chống động dục nhiệt huyết sôi trào lên ánh mắt của bọn họ không chút kiêng kỵ trầm trầm dò xét trên người bạch cước nguyệt giống như thấy được cảnh thân thể nàng uyển chuyển uốn éo dưới người bọn họ khốn kiếp cho dù tính tình bạch cước nguyệt có tốt như thế nào đi nữa nghe những lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình nàng là tiểu thư khuê các bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận ngang hàng chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sỉ như vậy cả. Nghe chư tiếng nói kia thánh tho, tự tiếng chim hoàng oanh, các huynh đệ nhìn đi, bộ dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu thương đấy. Món ngon của chúng ta đến rồi. Tên to con xoa xoa tay, ánh mắt vằn lên tiêm máu, như muốn lập tức xé toang y phục của bài cước nguyệt nhấm nháp hương vị của nàng. Dưới sự kích thích nhiều lần của tên to con, cộng thêm việc tinh trùng đã chạy lên tới não, đáng người như sói đói hùng hổ sông về bài cước nguyệt. Lúc này, bài cức nguyệt không còn chút ôn nhu, đã ra tay là trực tiếp chặt đứt gân tay, gân chân của bọn lưu manh. A người bị thương la hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một cước đá văng ra. Phế vật, đồ vô dụng, nhiều người như vậy mà cũng không đối phó được với một tiểu nha đầu. Các người còn chưa ăn cơm sao? Lão đại, nàng biết võ công, trong tay có kiếm A. Đã có ba người bị thương, đặc biệt là người sau cùng nhất, gân tay gân chân toàn bộ đều bị chặt đứt, máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả mặt đất, bộ dạng thật quá dọa người khiến cho những người còn lại kinh hồn tháng đảm, có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con. Mẹ kiếp, phế vật, phế vật, tên to con lần nữa nhổ nước miếng, quỳ củ cũ, đều quên sao. Vừa nghe quỳ củ cũ, những người còn lại lập tức sáng mắt, mỗi người lấy từ trên người một sợi dây thừng to, bảy người đồng loạt vây quanh bảy cước nguyệt Nhận thấy tình thế không ổn, bài cức nguyệt rậm nhẹ chân, định thi triển khinh công rời đi, không ngờ khi nàng vừa mới nhảy lên, hai sợi dây thừng đồng thời tắc lên không chung, hai đầu dây đan vào nhau chặn bài cước nguyệt lại. Vụt bài cức nguyệt vung bảo kiếm chém đứt hai sợi dây này, hai sợi dây thừng khác lại được tung lên, đầu dây kết thành vòng tròn cuốn lấy cổ chân bài cước nguyệt trực tiếp kéo nàng xuống mặt đất không đợi bạch cước nguyệt kịp phản ứng, một sợi thừng khác phóng thẳng tới thắt lưng nàng, chói lấy vòng eo thon của nàng; hai sợi dây khác quấn lấy cổ tay bạch cước nguyệt. Buông, bạch cước nguyệt không nghĩ tới những người này có thể lợi dụng dây thừng mà vây khốn nàng. Đỉnh núi cách chân núi một khoảng tương đối nên cho dù nàng có lớn tiếng hô, bạch thất cũng không nghe thấy. Những lời của bạch cước nguyệt đối với đám lưu manh chỉ như chui vào tay này rồi lại ra từ tay kia, chẳng ai thèm để ý. Hai tay, hai chân của nàng đều bị dây thừng quấn chặt chát tên to con thô lỗ quất dây thừng vào cánh tay cầm kiếm của bạch cước nguyệt khiến nàng bị đau nhẹ buông tay bảo kiếm vừa rơi xuống liền bị tên to con một cước đá văng ra ghim thẳng lên trên thân cây ta đã nói rồi đoàn kết là sức mạnh các huynh đệ đồng lòng mới có thịt ăn tên to con cười híp mắt đi tới gần mặt đối mặt bạch cước nguyệt mỗi lần hắn hơ một hơi cái mùi vị đậu hù thối đủ để hun chết người lại thoát ra nồng đậm bạch cước nguyệt nghiêng mặt qua một bên tránh đối mặt với hắn mắt công lại bị ngột chết Thấy bộ dáng của bài cức nguyệt tên to con trầm mặt xuống. Đại khái hắn cũng biết mình có cái bệnh hôi miệng kinh khủng, nhưng trước giờ chỉ có bài cức nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, khiến lòng tự trọng của hắn hoàn toàn bị đả kích Mẹ kiếp, ngại ông đây thối, tối nay ông đây sẽ dùng cái miệng thối này mà gặm khắp toàn thân ngươi. Tên to con tàn bạo mắng, bên kia di xa nhìn thấy cảnh tượng liền cao mày. Hạ tuyết ngươi tìm được chính loại người gì vậy? Ta chỉ là muốn ngươi tìm ai đó để thử thân thù của bài cức nguyệt tại sao lại tìm đến một đám lưu manh. Công tử thời gian ngắn như vậy, ta tìm không được người khác trong mắt hạ tuyết hiện lên một tia khác thường, vẻ mặt so với bình thời càng thêm cung kính. Hạ tuyết giải thích vậy khiến cho vẻ mặt di xa hơi có chút giãn ra. Đi, giải vây cho vị cô nương kia. Về phần lũ lưu manh giết hết được rồi. Nhìn thật chán ghét, nghe di xa nói, ánh mắt hạ tuyết sáng lên. Công tử, nàng không phải là y liên tiểu thư sao. Không phải Di Sa thất vọng lắc đầu ánh mắt không hề nhìn về phía bạch cước nguyệt nữa mà lạo nhìn về một nơi xa xôi mịt mờ. Y liên không dễ dàng ra tay, nếu đã ra tay thì không còn người nào sống. Bài cước nguyệt không phải là Y liên, Y liên. Không phải là ai cũng có thể khi nhục. Vừa nghe bài cước nguyệt không phải là người Di Sa muốn tìm trong lòng hạ tuyết lập tức buông lỏng. Chỉ cần không phải Y liên là tốt rồi. Mặc dù giọng nói của Di Sa khi nhắc tới Y Liên lúc nào cũng ôn nhu đến khiến nàng phát ghen, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa tìm được Y Liên, nàng vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh công tử nhiều thêm một ngày. Tốt nhất Y Liên vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện, để nàng mãi được bầu bạn cùng Di Sa. Được mộ dung thất thất hẹt đến nơi lại xuất hiện một đám lưu manh thật sự là ngoài sự liệu của bài cức nguyệt. Bây giờ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ những người này là do mộ dung thất thất phái tới sao? Nếu đúng thì nàng tại sao lại đối với mình như vậy? Bạch Cực Nguyệt nghĩ không ra mình đã kết thù chuốc oán với Mộ Dung Thất Thất hồi nào, trừ việc lúc trước có hơi nặng lời, sau đó lại cự tuyệt liên lạc với nàng, hình như mình cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận cả. Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất lại hẹp hòi như vậy? Nghĩ đến đây, Bạch Cực Nguyệt liền lắc đầu. Mặc dù nàng quen biết Mộ Dung Thất Thất không lâu, nhưng với một cô gái có thể đàn được một khúc thiếu hồng trần kia, sao có thể là người bụng dạ hẹp hòi được cơ chứ? Nhất định là có người ở giờ trò quỷ sau lưng nàng Chẳng qua là thời gian không cho phép bài cức nguyệt suy nghĩ những chuyện này Một trận mùi hôi sông đến cái môi tím ngắt của tên to con trực tiếp tiến tới trước mặt bài cức nguyệt Quẹ bài cước nguyệt nhìn không được suýt chút nữa là phun ra hết đồ ăn ban sáng Tiện nhân, tên to con vốn định ngậm lấy cánh môi anh đào của bài cước nguyệt Nghiền ngẫm thưởng thức một chút ở trong đó có tư vị gì Không nghĩ tới đối phương lại ói mửa một trận dập tắt hết thầy hứng thú của hắn Dơ tay tên to con định tắt bài cức nguyệt một bạt tay Không ngờ hắn vừa mới dơ tay còn chưa có hạ xuống Thì đột nhiên ôm tay quỳ gối trên mặt đất Nhìn lại tay phải của tên to con đã bị chém đứt Máu chảy đầm điền nằm trên mặt đất co co động Còn bốc hơi nóng khiến cho người nhìn thấy vô cùng kinh sợ Xẹt xẹt hai tiếng sợi dây trên người bài cức nguyệt bị chặt đứt Bảo kiếm bị ghim trong thân cây lần nữa trở lại tay nàng Tại sao lại là ngươi Khi bài cức nguyệt thấy người kia xuất hiện kinh ngạc kêu ra tiếng Người này, không phải là người lúc trước đã tỉ võ với nàng như ý sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Như ý không nói một lời vô ích thả một viên thuốc xuống mặt đất Sương mù dày đặc tản ra ầm một tiếng Hắn lập tức lôi Bạch Cực nguyệt lao xuống chân núi Nghe trên núi có tiếng nổ tung Bài thất cả kinh, nghĩ tới bài Cực nguyệt còn đang trên núi Bài thất lập tức chạy nhanh lên núi Mà như ý, lúc này đã lôi kéo Bạch Cực nguyệt đi tới giữa sườn núi Có lẽ do chạy vội vàng, hai người cũng không có chú ý rằng tay như ý đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của bài cức nguyệt cho đến động phải bài thất đang đuổi tới, bài thất quá to lên, buông tiểu thư nhà ta ra. Còn chém một đao, hai người mới phát hiện tay của bọn họ đang ngọt ngào dây dưa ở chung một chỗ. Ai a mặt bài Cước nguyệt đỏ lên, vội rút tay ra, mà đao của bài thất đã vụt đến trước mặt như ý. Bài thất dừng tay, bài Cước nguyệt hô lên nhưng đã chậm. Mắt thấy đau của bài thất sắp chạm đến mình, Như Ý chắp tay trước ngực kẹp lấy cây đau của bài thất giữa hai lòng bàn tay. hừm, Như Ý hét lớn một tiếng, chừng mắt gương mặt giận đến đỏ ao. Rắc rắc rắc đau của bài thất dĩ nhiên trực tiếp bị hành động như vậy bẻ gãy thành hai nửa, khiến cho bài thất sừng sờ đần mặt ra. Nội lực thật thâm hậu, bài thất trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, bài thất hắn không phải là người xấu. Bài thất nguyệt gấp gáp tiến đến trước mặt Như Ý, huynh có sao không a? Có làm huynh bị thương không? Thật xin lỗi, không sao, như ý lắc đầu thật thà cười một tiếng, nhẹ buông tay, đoạn đao gãy rơi trên mặt đất phát ra một tiếng bịch. Chẳng qua lỡ làm hỏng đao của hắn mất rồi, bài thất huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Bài thức nguyệt kể cho bài thất nghe chuyện xảy ra trên đỉnh núi, sắc mặt bài thất thoáng chốc vội vàng hướng như ý hành lễ. Đa tạ tráng sĩ đã cứu đại tiểu thư của chúng ta. Nếu không nhờ tráng sĩ ra tay, tiểu thư của chúng ta có thể đã bị ác nhân khi dễ. Bài thất lỗ mãng, không phân tốt xấu, thiếu chút nữa ngộ thương tráng sĩ, là bài thất không phải. Xin tráng sĩ thứ tội, bài thất mấy đời làm ra nô bạch phủ, bởi vì hết mực trung thành nên được chủ nhân ban thưởng họ bạch lại là con thứ bảy, cho nên gọi là bạch thất. Hiện tại bài thất biết rõ chân tướng, trong lòng rất là ái náy. May mắn là không có làm như ý bị thương nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời không cần khách khí, ngươi cũng không đả thương ta, huống chi ta phá hủy đao của ngươi coi như là hủy. Như ý ôm quyền đáp lễ, thấy Như ý khách khí như vậy cũng không so đo mình đã vô lễ, Bạch Thất đối với Như ý càng có thêm hào cảm. Tiểu thư của chúng ta được Trấn Quốc công chúa gửi thiệp mời đến núi kính đỉnh ngắm hoa, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghe Bạch Thất nói như vậy, Như ý lại càng cảm thấy buồn bực, mộ dung thất thất muốn mời Bạch Cước Nguyệt đi ngắm hoa, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra. Ta chính là người của Nam Lân Vương Phủ theo ta được biết công chúa trong Hoàng Cung đang theo bên cạnh Hoàng Thái Hậu cũng không có nhắc tới chuyện cùng tiểu thư đây có hẹn. Không biết bạch tiểu thư nhận được thư mời từ người nào. Có người đem thiếp mời đưa đến nhà ta. Bạch ước Nguyệt lấy thiếp mời đưa cho Như Ý. Vừa thấy thiếp mời, Như Ý đã hiểu. Thiếp mời này không phải của Nam Lân Vương Phủ chúng ta. Bạch tiểu thư có thể không biết Nam Lân Vương Phủ có thiếp mời đặc biệt trên mỗi thiếp đều có con dấu riêng của Vương gia. Trên tiếp của công chúa cũng có con dấu công chúa, hơn nữa, đây không phải là nét chữ của công chúa. Như ý từng vô tình thấy mộ dung thất thất viết lời một bài hát tuy chỉ thấy được chỉ hai ba chữ, nhưng như ý vẫn nhớ kỹ nét chữ của mộ dung thất thất cho nên lúc này mới có thể khẳng định như vậy. Nhất định là có người giả mạo công chúa để mời bạch tiểu thư tới đây, công chúa chúng ta chắc chắn không bao giờ phát thiệp mời như vậy. Như ý khẳng định như vậy cũng xác minh ý nghĩ lúc trước của bài cức nguyệt mộ dung thất thất nhất quyết sẽ không làm ra những hành động bỉ ổi như thế Trên đỉnh núi chờ sau khi sương khói tan hết tất cả mọi người phát hiện không thấy bạch cức nguyệt tên to con ôm cái tay gãy trên đầu một tầng mồ hôi lạnh Bên cạnh vẫn có người bị sương khói làm cho ho khan tên to con trực tiếp một cước đá vào mông người nọ Ho cái dám a người chạy đi rồi, còn không đuổi theo cho ta, bắt ả tiện nhân kia về đây cho ta Khi tên to con cùng đám người chuẩn bị đuổi theo bài cức nguyệt Hà tuyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vừa nhìn thấy thiếu nữ cho mình bạc lúc trước tên to con mặc dù đau muốn chết nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nịnh hót. Cô nương, chuyện này làm không có tốt là lỗi của chúng ta. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem con tiện nhân kia bắt trở về, đến lúc đó bảo đảm khiến ngài hài lòng. Hừ... Hạ tuyết hừ nhẹ một tiếng, lúc mọi người vừa thấy ngân quang trợt lóe, nụ cười của tên to con cứng lại qua vài giây đồng hồ, đột nhiên một trận máu tươi phun ra, đầu tên to con nghiêng một cái cùng cổ hoàn toàn không còn quan hệ cái đầu tròn như trái banh lăn lông lốc trên mặt đất lây dính một tầng mỏng bụi đấy. Lão đại, những người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp phát ra cái cổ đã bị bảo kiếm hạ tuyết chém đứt. Chạy mau a! Rốt cục có người thông minh nhìn thấy hạ tuyết muốn giết người diệt khẩu, lập tức bỏ chạy, những người lúc trước đã bị thương kia tự nhiên là bị bỏ ở phía sau, chưa chạy được hai bước đã thành vong hồn dưới kiếm của hạ tuyết. Cứu mạng A, cứu mạng A, có người cố hết sức chạy trước muốn đem toàn bộ khí lực từ khi sinh ra tới giờ ra chạy, nhưng chẳng qua chỉ trong nháy mắt hạ tuyết liền đi tới trước mặt hắn thấy hạ tuyết lạnh như băng, mang theo hơi thở của sự chết chóc, người nọ cả người phát run, thành âm mắc kẹt trong cổ họng, chưa kêu tiếng nào, đã thành người chết tiếp theo. 10 người, bất quá chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Đất vốn màu vàng xám bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm chết chóc. Nghe được trên núi có tiếng người la cứu mạng, sắc mặt Như Ý cùng Bạch Thất trầm xuống, cùng nhau nhìn về phía Bạch Cực Nguyệt. Bạch Cước Nguyệt biết hai người này muốn đi lên thăm dò đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng cũng rất muốn biết. Rốt cuộc là người nào hãm hại mộ dung thất thất liền nói đi, chúng ta đi lên xem một chút. Đến khi ba người lên đến đỉnh núi, nhìn qua liền thấy ngổn ngang thi thể. Hơn nữa đúng 10 người vừa khớp với đám người kia. Như ý cùng Bạch Thất kiểm tra một loạt, nhìn Bạch Cước Nguyệt lắc đầu. Công phu nhanh như vậy, những người này toàn bộ đã chết hơn nữa còn là một chiêu lấy mạng. Rốt cuộc là người nào? Bạch cước Nguyệt nêu lên nghi vấn, Như Ý cùng Bạch Thất cũng đang ngầm suy đoán. Là ai đây? Thời gian ngắn như vậy, thế nhưng giết chết 10 người, hơn nửa toàn là độc chiêu lấy mạng, hạ thủ ác độc như thế, rốt cuộc là ai làm? Những vấn đề này quanh quẩn ở trong lòng ba người. Như Ý cùng Bạch Thất chia ra xem xét bốn phía, Như Ý ở một bên trên một bụi cỏ phát hiện dấu vết hai hàng bánh xe cán qua, nhìn hình dáng bụi cỏ bị đè ép dấu vết này, tự hồ mới có chẳng lẽ là người thần bí kia làm? Mãi cho đến xế chiều mộ dung thất thất mới biết được tin bài cức nguyệt gặp chuyện trên đỉnh kính đỉnh, lập tức vội vã ra khỏi hoàng cung, chạy tới nam lân vương phủ. Bài cức nguyệt ngươi không sao chớ. Nhìn thấy bài cức nguyệt câu nói đầu tiên mà mộ dung thất thất nói chính là hỏi an nguy của nàng. Lúc trước bị bạch cức nguyệt xa lánh, mộ dung thất thất hoàn toàn không có để ý, vẫn chỉ quan tâm bài cước nguyệt có bị thương không. Lời nói cùng thái độ lo lắng trên mặt mộ dung thất thất khiến cho bài cức nguyệt cảm thấy ấm áp tim như có một dòng nước ấm áp mềm mại trải qua, lại có chút ít đau lòng cùng tự trách cảm giác những chuyện mình làm lúc trước thực là quá mức hẹp hỏi, khiến mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ một bằng hữu tốt như mộ dung thất thất. Ta không sao, cũng may có như ý kịp thời ra tay trợ giúp. Sau khi lên xe ngựa bài cước nguyệt mới được biết lần đó nàng sau khi rời đi, mộ dung thất thất liền mè nheo với phượng thương, đòi hắn phái như ý âm thầm bảo vệ bài nguyệt những ngày qua như ý vẫn âm thầm theo dõi chẳng qua là buổi sáng hôm nay như ý đến bạch phủ dò xét lại khôn phát hiện ra nàng sau khi nghe ngóng mới biết được bài cước nguyệt đến núi kính đỉnh cho nên lập tức chạy đến đó vừa lúc lập tức cứu nàng nếu không phải như ý kịp thời chạy tới ta sợ rằng những chuyện đã xảy ra kia bài cước nguyệt không dám suy nghĩ hồi tưởng lại sắc mặt của tên to con chỉ nghĩ thôi bài cước nguyệt đã muốn ói đặc biệt trong miệng hắn còn phát ra cái mùi đậu hủ thối nữa bài Cức nguyệt khẽ run Mặc dù lúc ấy cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng hiện tại nghĩ lại, bài cước nguyệt cảm thấy thực đáng sợ. Nàng vốn sống trong lụa là tiếp xúc với người cũng toàn là vương tôn quý tộc quan lại quyền quý, mặc dù xử lý sự nghiệp gia tộc biết cũng nhiều loại người đứng đắn, chưa từng có gặp qua loại người vô sĩ hạ lưu như thế này. Nếu là như ý không có đến, bạch thất ở dưới núi cũng không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng đã bị đáng người kia. Bài cước nguyệt dùng mình một cái, không có chuyện gì rồi bài cước nguyệt bây giờ ngươi bình an rồi cảm giác được bài cước nguyệt đang run bần bật mộ dung thất thất nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng xoa xoa đừng sợ đừng sợ có ta ở đây đây thanh âm mộ dung thất thất ôn nhu cùng với ánh mắt cũng ôn nhu như vậy từ từ vỗ về bài cước nguyệt đang sợ hãi nàng an ủi thật lâu lại cho bài cước nguyệt uống nước mật ong bài cước nguyệt mới dần dần bình tĩnh trở lại thất thất bài cước nguyệt nắm tay mộ dung thất thất trong mắt tràn đầy áy náy thật xin lỗi Ta lúc trước bởi vì một ít chuyện riêng của chính mình mà giận dỗi, suýt nữa đã làm mất đi một bằng hữu như ngươi thật là xin lỗi. Về chuyện riêng của bài cất nguyệt mộ dung thất thất đã để cho Tommy đi thăm dò qua. Cha được mộ dung thất thất đã hiểu nổi khổ tâm của bài cất nguyệt cũng hiểu được thái độ dị thường của bạn tốt. Lúc này bài cất nguyệt chủ động nói ra khiến cho mộ dung thất thất thả lòng tâm tình. Xem ra nàng ấy rốt cuộc cũng xem mình là bằng hữu đích thực rồi. Bài cất nguyệt chúng ta là bạn tốt mà. Ngươi cũng biết ta ở trên thế giới này không có nhiều bằng hữu lắm, ngươi chính là một người trong số đó. Ta không muốn bởi vì chuyện của đời trước ảnh hưởng đến tình bạn giữa ta và ngươi ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ánh mắt mộ dung thất thất thoát lên sự chân thành, làm cho bài cức nguyệt càng cảm thấy ái náy. Ái náy qua đi, bài cức nguyệt vui vẻ cười với mộ dung thất thất nắm chặt lấy tay nàng. Ta nguyện ý làm bằng hữu với ngươi. Mộ dung thất thất cùng bài cức nguyệt khôi phục lại tình cảm trước kia Khiến cho những người bên cạnh vô cùng cao hứng Đặc biệt là Tommy thậm chí còn vui vẻ đến mức vỗ tay Thật tốt quá, bài tiểu thư Người sau này cần phải thường xuyên đến thăm tiểu thư nhà ta nhé Ừ, tốt, người bên cạnh mộ dung thất thất nhiệt tình như vậy Khiến cho bài cức nguyệt dễ dàng nở nụ cười Sau khi nói qua chuyện phím, mộ dung thất thất trầm mặt Tommy, sai người của chúng ta đi thăm dò chuyện ngày hôm nay Kẻ nào dám giả mạo danh nghĩa của ta, làm ra chuyện như vậy, phải đi điều tra rõ. Nhất định phải tra ra được người đứng sau chuyện này. Lúc trước là sợ bạch cất nguyệt lại nghĩ lung tung, mộ dung thất thất mới không nói, hiện tại bạch cất nguyệt đã khôi phục bộ dáng bình thường, thì phải tra ra chuyện này. Thấy mộ dung thất thất nghiêm túc như vậy, mặt Tommy cũng xa sầm xuống. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người đứng sau, báo thù cho bạch tiểu thư. Tô mi hùng hồn đòi báo thù, nào biết rằng mình đang bị người ta theo dõi. Sau khi xác định bài cức nguyệt không phải là y liên, vẻ mặt di xa tràn đầy cô đơn mất mát dọc theo đường đi vẫn yên lặng, không mở miệng nói chuyện, về đến trong nhà như cũ mà lặng yên, ngần người nhìn không chung, ánh mắt vô cùng chăm chú. Thấy di xa như vậy, hạ tuyết rất đau lòng. Nàng muốn đi an ủi di xa, nhưng nàng lại không dám tiến lên. Những lúc di xa trầm mặc, hắn không thích bị quấy rầy, đây là quy củ của hắn, hạ tuyết hiểu. Di Sa là đại đệ tử của bồng lai đảo bởi vì hai chân hành động bất thiện trên đảo từng có rất nhiều người đến chiếu cố Di Sa nhưng những người đó cuối cùng cũng bị Di Sa đuổi trở về Cuối cùng Di Sa quyết định giữ lại hạ tuyết có hai nguyên nhân một là vì tính cách lạnh nhạt nói không nhiều lắm hai là nàng biết nghe lời Di Sa nói gì nàng liền làm cái đó Hạ tuyết biết nguyên nhân Di Sa giữ mình bên người là bởi vì không lắm chuyện hơn nữa lại nghe lời Nàng cũng muốn ở bên cạnh Ji Sa cho nên 6 năm này, đem sự lạnh nhạt của mình phát triển đến cực hạn, biến thành lãnh khốc còn đối với yêu cầu của Ji Sa, nàng cũng chỉ là gật đầu nói dạ. Hơn nữa nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Ji Sa để làm. Tỷ Như, Di Sa không thích nữ nhân đụng hắn, trừ đẩy xe lăn, nàng tận lực không cùng hắn tiếp xúc, tỷ Như thời điểm Di Sa trầm tư không thích người khác quấy rầy, cho nên, mặc dù nàng giờ phút này muốn ôm Di Sa an ủi hắn, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục bức mình duy trì bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc đứng thẳng sau lưng Di Sa, đứng nhìn hắn hắn ngần người, không nhúc nhích tránh quấy rầy hắn. Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Di Sa nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tự hỏi nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá tự phụ rồi? cho là thất trọng tháp là có thể tìm ra Y Liên. Dù sao, ở trong đó rất nhiều nội dung, khi hắn cùng Y Liên từ nhỏ tiếp nhận trong khi huấn luyện, đã trải qua rất nhiều lần, hắn chẳng qua chỉ cải tiến một chút bởi vì muốn khảo nghiệm ai là Y Liên. Nhưng dường như biện pháp này tự hồ không hiệu quả. Chẳng lẽ Y Liên không hề tới đến cái thế giới này? Hay là Y Liên xuyên qua thành tiểu hài tử, hoặc là người tuổi trẻ khác hắn suy nghĩ cũng không chua toàn. Nhưng là trên đại lục có nhiều người như vậy Nếu như tiếp tục tìm, hắn muốn tìm tới khi nào Chẳng lẽ đợi đến thời điểm hắn chết đi Mới có thể tìm được Y Liên Hay là đây là trời cao trừng phạt Bắt hắn và Y Liên không thể sống cùng lúc Khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng Nếu thật là như vậy, thật quá mức tàn nhẫn Hắn tình nguyện vĩnh viễn đều không thể đứng lên Cũng không muốn tách ra khỏi Y Liên Kiếp trước hắn làm sai rồi Kiếp này đừng lại hành hạ hắn có được hay không Càng nghĩ tâm tình Di Sa càng xa suốt, nếu như không thể tìm được y liên cuộc đời của hắn còn có ý nghĩa gì. a Di Sa hung hăng đánh vào hai chân của mình, hai mắt đỏ bừng. a nghe tiếng kêu của Di Sa, hạ tuyết cả kinh thấy cảnh Di Sa đánh vào chân mình, hạ tuyết vội vàng bắt lấy tay Di Sa. Công tử, ngài sao vậy? Công tử, cút ngay, Di Sa lấy một tay đẩy hạ tuyết ra, tiếp tục đánh vào chân của hắn. Hắn là người bị phế đi trời cao đã trừng phạt hắn Để cho hắn không cách nào đứng lên Tại sao còn giấu y liên của hắn đi Chẳng lẽ thật muốn cho hắn tuổi già cô đơn một mình sao Công tử đừng vậy mà Mặc dù bị di sa đẩy ra Nhưng hạ tuyết vẫn bỏ đến bắt lấy tay di sa Công tử ngài nhất định có thể tìm được y liên tiểu thư Nhất định có thể tìm được nàng Hạ tuyết biết trên cây thế giới này Có thể làm cho di sa bình tĩnh trở lại Duy nhất chỉ có một cái tên y liên Quả nhiên, nghe hạ tuyết khuyên bảo, đôi mắt vằn đỏ của di xa dần khôi phục lại. Hạ tuyết ta không tìm được nàng. Nàng đang trốn ta, nàng nhất định rất hận ta, hận ta giết nghĩa phụ, hận ta giết nàng. Nhưng ta đây thật sự rất đau. Thấy di xa bộ dáng như vậy, tim hạ tuyết quặn thắt từng cơn, hận ý của nàng đối với y liên càng thêm nhiều hơn. Đều do nàng ta, hại công tử thành như vậy, khiến cho công tử điên cuồng như vậy. Đều là sai lầm của à Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hạ tuyết cũng không dám tỏ ra chút ý bất kính đối với y liên ngược lại tận lực ôn nhu khuyên di xa Công tử y liên tiểu thư nhất định ở nơi nào đó chắc chắn nàng đang chờ ngài Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút qua một thời gian nữa nhất định sẽ tìm được nàng Người nói thật, di xa ngửa mặt lên cặp mắt trần đầy ngây thơ vô tội tựa như một đứa nhỏ Khiến cho hạ tuyết nhìn thấy liền kìm lòng không đậu gật gật đầu Thật công tử, xin tin tưởng ta ta chưa bao giờ lừa dối công tử. Người thật tốt gì xa khoa trương nói một câu, mà câu người thật tốt, khiến cho hạ tuyết vui đến nở hoa trong bụng. Công tử, ngài không phải nói vũ khí của Tô rất đặc biệt sao, nếu không, chúng ta điều tra Tô kỹ hơn, nói không chừng là có thể tìm được đầu mối gì. chương 114, vạch trần mặt nạ của hoàn nhan liệt. Lời nói của hạ tuyết khiến cho sắc mặt di xa khá hơn nhiều. Tâm tình lúc trước vốn chán trường, nay lần nữa được vực dậy. Căn cứ theo lời nói của mộ dung thanh liên, bài cức nguyệt là người nêu ra những ý kiến giúp vượt qua các ải ở thất trọng tháp. Nhưng sau khi nhìn thấy bài cức nguyệt trực giác của di sa nói cho hắn biết bài cức nguyệt không phải là y liên. Nữ nhân này không quá quyết phản ứng chậm chạp những điều này có thể nhìn ra từ biểu hiện của nàng khi đối mặt với đám lêu manh, bài cức nguyệt không phải là người có thể tự mình vượt qua thất trọng tháp huống chi. Nhất định là mộ dung thanh liên lừa hắn. Hạ tuyết bắt mộ dung thanh liên trở lại cho ta. Lúc này di xa cực kỳ hận mộ dung thanh liên à ta nhất định là biết cái gì rồi cho nên mới có thể giấu giếm theo dệt ra những lời như vậy lừa gạt hắn. Nữ nhân này, lá gan rất lớn. Khi hạ tuyết tìm được mộ dung thanh liên, nàng đã hoàn toàn điên loạn, một hán từ to khỏe đè ở trên người nàng, bên cạnh còn có mười mấy người vây xem. Hai mắt mộ dung thanh liên ngây dại, trong miệng hô vương ra, phía dưới bị nhiễm một mảnh máu đỏ giết chết những nam nhân kia, Hạ Tuyết đi tới trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, ngồi sổm xuống, à ta si ngốc nhìn Hạ Tuyết khóe miệng chảy nước miếng. Vương gia, vương gia hi hi, vương gia. Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Hạ Tuyết thở dài. Tình huống này mang về cũng không hỏi ra được cái gì. Lập tức, Hạ Tuyết rút kiếm, cho Mộ Dung Thanh Liên một sự thống khoái. Sau khi trở về, Hạ Tuyết bẩm báo tình hình Mộ Dung Thanh Liên cho Di Sa, Di Sa khẽ hừ một tiếng. Tiện nghi cho à? Công tử, vậy bây giờ làm sao? Đi theo Tommy, xem thử có thể phát hiện ra cái gì hay không? Gì xa cũng rất mê mang, không biết nên làm gì nữa. Bây giờ Tommy là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Tommy không phải là Y-liên, e vậy hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu tất cả. Bất quá, bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng muốn kiên trì cho đến khi tìm được Y-liên e mới thôi. Y-liên e nhất định ở một góc nào đó trong cái thế giới này chờ hắn, nhất định là như vậy. Sau khi cùng mộ dung thất thất làm hòa, bài cức nguyệt thường xuyên đến Nam Lân Vương Phủ thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm mộ dung thất thất. Hai người hóa giải hiểm khích lúc trước quan hệ so trước kia càng thêm tốt đẹp, bằng hữu của mộ dung thất thất lại nhiều thêm một người. Hoàn nhan liệt gần đây có chút phiền muộn, không biết vì sao từ khi thấy châm đậu đỏ ở dưới địa cung, mí mắt hắn liền không ngừng nháy. Hết mắt trái nháy, đến mắt phải nháy, nhất là dạo gần đây, hai mắt đều liên tục nháy. Thật không biết là dấu hiệu gì, tâm thần cảm thấy có chút không yên tựa như có chuyện gì đó đang sắp phát sinh. Phái người đi giám thị trường thu cung cũng không phát hiện chuyện gì đặc biệt cái kẻ xuất hiện ở địa cung trường thu cung cũng không có lộ diện tựa như từ trước tới giờ chưa từng có ai xuất hiện ở đó. Nếu như người này xuất hiện, hoàn nhan liệt cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều ít nhất hắn có thể tìm hiểu mọi chuyện, bắt được người này, tìm ra nguyên nhân. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, người nọ vẫn hoàn toàn mất tích, khiến cho lòng hoàn nhan liệt lại càng thấp thỏm bất an. Y như hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, người nọ đang răng một tấm lưới màu đen, chờ hắn xa vào. Từ khi ra khỏi địa cung, mỗi buổi tối, hoàn nhan liệt đều thức tỉnh từ trong ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, cả người đều đổ một thân mồ hôi lạnh. Mà ở những việc xảy ra trong mộng cư na ná giống nhau, hắn luôn nhìn thấy thấp thoáng có một người kéo lấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt chạy đi, hắn ở phía sau dùng sức đuổi theo, nhưng mà vẫn không đuổi kịp chỉ có thể nhìn hai người kia có đôi có cặp càng chạy càng xa, bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng cười như tiếng chuông của Hoàn Nhan Minh Nguyệt. A tối hôm đó, Hoàn Nhan liệt lần nữa tình từ trong mộng kính đức vội vàng tiến lên hầu hạ. Bệ hạ ngài lại gặp ác mộng. Hoàn nhan liệt ngồi trên long sàng, há mồm thở dốc trên chán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kính đức ta vừa nằm mơ thấy hắn. Bệ hạ, ngài nói hắn là người nào. Kính đức cẩn thận từng chút một rót nước để cho hoàn nhan liệt xúc xúc miệng, lại đem khăn giúp hắn lao mồ hôi. Trẫm không biết, trẫm không thấy rõ mặt của hắn, nhưng hắn mang nguyệt nhi đi. Hắn mang nguyệt nhi đi. Trong lòng hoàn nhan liệt cực kỳ buồn bực, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng có nghĩ mãi vẫn không ra. Giấc mơ này đã xuất hiện nhiều lần, lẽ nào chính là điểm báo cho những chuyện sắp xảy ra. Chẳng lẽ thật sự có một người như vậy, muốn cướp đi hoàn nhan minh nguyệt khỏi cạnh hắn. Tìm hoàn nhan liệt đập bình bịch loạn xạ, hắn không dám nghĩ tới cảnh phải rời xa hoàn nhan minh nguyệt, không có nàng, hắn biết sống ra sao. dệt hoàn nhan liệt trượt vén lên màn lụa, xuống giường, đi giày vào. Bệ hạ ngài muốn đi chỗ nào? Thấy hoàn nhan liệt chỉ mặc mỗi kiện áo trong đi ra bên ngoài, kính đức vội vàng cầm y phục đuổi theo, giúp đỡ hoàn nhan liệt mặc vào. Chậm muốn đi trường thua cung, nhanh chóng đến thăm Nguyệt Nhi. Hoàn nhan liệt kích động làm cho kính đức quính lên. Đã là giờ tí rồi 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, mộ dung thất thất nhất định đã ngủ. Hoàn nhan liệt đi qua như vậy, không chừng sẽ kinh động mộ dung thất thất đến lúc đó phải giải thích như thế nào. Bệ hạ hiện tại đêm đã khuya chấn quốc công chúa đã ngủ, ngày đến đó chẳng phải sẽ đánh thức công chúa sao. Không được chậm muốn nhanh chóng đến xem Nguyệt Nhi, nếu không trong lòng chấm rất bất an. Sắc mặt hoàn nhan liệt ngập tràn vẻ lo lắng, bất an trong lòng không ngừng tăng thêm, hắn phải đi xem hoàn nhan minh nguyệt một chút rốt cuộc nàng còn ở trong địa cung hay không. Hoàng thượng khăng khăng như thế kính đức chỉ có thể cầm đèn chạy chậm theo sát ở bên cạnh hoàn nhan liệt. Đêm khuya trung quanh hoàng cung rất an tĩnh, trời một mảnh túi thui, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Kính Đức cầm một chiếc đèn màu quả quyết chiếu vào con đường phía trước hoàn nhan liệt đôi chủ tới một chiếc một sau, đi gần nửa cái hoàng cung, rốt cục đi tới bên ngoài trường thu cung. Cửa cung màu đỏ thẫm đang đóng, xem ra mộ dung thất thất đã ngủ. Bệ hạ, người nhìn xem có cần sai người mở cửa hay không? tính đức khó sờ nhìn hoàn nhan liệt làm vậy, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn mộ dung thất thất sẽ tỉnh dậy, chuyện kia cũng sẽ bị bại lộ. Gió lạnh thổi từng cơn khiến đại não hoàn nhan liệt cũng dần dần thanh tĩnh. Hắn đây đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đập phá cửa cung, đánh thức tất cả người trong trường thua cung sao? Hoàn nhan liệt mạnh mẽ chống tay ở cửa cung, trầm mặc một lúc lâu thở dài, xoay người, xài bước rời đi. Bệ hạ, ngài, không vào. Kính đức ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhòm. Ngộ nhỡ, hoàng thượng đêm khuya sông vào trường thu cung, cuối cùng chuyện cất giấu hoàn nhan minh nguyệt bị phát hiện, vậy quần thần sẽ nghĩ như thế nào? Hình tượng minh quân của hoàn nhan liệt từ trước cho tới nay chẳng phải sẽ bị phá hủy sao? Không đi, hoàn nhan liệt lắc đầu, hắn đang làm cái gì vậy? Lúc này đi sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hắn hẳn là nên trở về ngủ một giấc thật sâu mà không phải suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Chuyện về hoàn nhan liệt sáng ngày thứ hai Tommy liền nói cho mộ dung thất thất. Nga, đêm hôm qua hoàng thượng đến bên ngoài cử cung, nhưng không có vào. Mộ dung thất thất nhướng mày, phượng thương đang giúp nàng vấn tóc ở phía sau. Chắc là quen tay hay việc hôm nay, phượng thương đã có thể vấn ra rất nhiều kiểu, đôi tay này cũng rất có thiên phú vấn tóc đi, những kiểu búi tóc đơn giản, búi tóc phi thiên đối với hắn mà nói là dễ như ăn cơm. Thương chẳng nói hơn nửa đêm, hoàng thượng tới đây làm gì? Có thể là vì nhạc mẫu, lời phượng thương nói ra, khiến cho tay cầm cái châm cài đầu của mộ dung thất thất rừng trong dây lát. Thường, chúng ta muốn tung lưới. Trong khoảng thời gian này ở trong cung của ta xuất hiện rất nhiều người mới, xem ra lần trước hoàng thượng tới đây, chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì bất thường, cho nên đã đưa người mới đi vào. Những người đó cũng là người luyện võ, rõ ràng là tới giám thị chúng ta. Mộ dung thất thất nói, phượng thương đồng ý. Mấy ngày qua, hắn đã âm thầm điều động ưng kỵ quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng đến chú đóng ở bên ngoài kinh thành, cả kinh thành vốn là đang trong tay của hắn, hiện tại thời cơ đã đến, chuyện này, là nên làm. Thời điểm lâm chiều, bá quan phát hiện hoàng thượng có chút xuất thần, đúng như lời đồn, kể từ sau khi hoàn nhan nghị gặp chuyện không may, hoàn nhan liệt liền lộ ra vẻ giả yếu hơn nhiều, mấy ngày gần đây lại càng rõ ràng hơn. Có việc khải tấu, vô sự bãi chiều, thành âm kính đức truyền khắp cả đại điện, bá quan khẽ cúi đầu, không nói tiếng nào. Hoàng thượng hai ngày này có chút phiền não tâm tình rất là không tốt. Lúc trước dưới cơn nóng giận liền ra lệnh giết chết vì quan muốn bẩm tấu, khiến người khác nơm nớp lo sợ, dưới tình huống không có chuyện gì cũng không dám nói nhiều một câu. Đợi một lát không ai thượng tấu kính đức hô to bãi chiều. Liền theo hoàn nhan liệt rời đi. Kính đức Trấn quốc công chúa gần đây đang bận cái gì? Hồi bẩm hoàng thượng công chúa thỉnh thoảng xuất cung đi Nam Lân Vương Phủ, bình thường đều ở trường thu cung hoặc đi cẩm huyền cung thăm Thái Hậu. Hành động của mộ dung thất thất không có gì khác thường, nhưng nàng luôn chiếm cứ trường thua cung, làm cho hoàn nhan liệt không có biện pháp nhìn thấy hoàn nhan minh nguyệt điều nhỏ nhặt này cũng là vấn đề lớn. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn luôn quanh quần ở trong lòng hoàn nhan liệt hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng thực tại ngược lại với giấc mơ. Kính đức đợi đến lúc chấn quốc công chúa đi nam lân vương phủ, phái người báo cho chấm, chấm muốn thăm minh nguyệt công chúa. giả nhìn mặt hoàn nhan liệt tiêu thụy kính đức thở dài. Vị trù tử này cái gì cũng tốt duy chỉ có ở chuyện tình cảm trai gái thật sự là khác hẳn với người thường. Nếu sự si tình này đặt ở trên một cô gái khác nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ nhưng mà hoàn nhan minh nguyệt là muội muội ruột thịt của hắn A. Đoạn tình duyên này vừa bắt đầu đã thấy trước một kết thúc đầy bi kịch. Không tới hai ngày hoàn nhan liệt đã có cơ hội. Sáng sớm ngày hôm đó mộ dung thất thất dẫn theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt xuất cùng đến Nam Lân Vương Phủ, biết được mộ dung thất thất rời đi, hoàn nhan liệt vội bỏ tấu chương trong tay xuống, đến trường thu cung. Vào trường thu cung, trong lòng hoàn nhan liệt thực sự ổn định lại nhiều. Cước bổ cũng chậm đi chút ít so với vừa rồi, hắn hiện tại chỉ muốn xác định chuyện xảy ra trong giấc mơ có thật hay không. Xuống địa cung, theo đường quen thuộc hoàn nhan liệt đi đến bên giường ngọc của hoàn nhan minh nguyệt. Sau khi nhìn thấy hoàn nhan minh nguyệt đang nằm trên giường, rốt cục hoàn nhan liệt cũng có thể thở vào nhẹ nhòm. Nguyệt Nhi, nàng còn ở đây là tốt rồi. Nàng còn ở đây là tốt rồi. Hoàn nhan liệt tiến lên, nắm lấy tay hoàn nhan minh nguyệt tảng đá nặng trịch trong lòng rốt cục cũng được buông xuống. Hoàn nhan minh nguyệt vẫn còn, giấc mộng của hắn quả nhiên là giả, khi hắn nhìn hoàn nhan minh nguyệt đang ngủ say, toàn bộ phiền muộn chất chứa biến mất hầu như không còn. Kính Đức đứng ở một bên thấy bộ dáng hoàn nhan liệt như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì khiến hoàn nhan liệt quan tâm thì cũng chỉ có hoàn nhan minh nguyệt. Vì quân vương trước mắt cả đời này chỉ thua bởi một chữ tình. Nguyệt Nhi ta gần đây gặp một giấc mơ, trong mơ ta thấy có người mang nàng đi ta ở phía sau vội vàng kêu, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp các ngươi. sau đó ta liền tỉnh giấc. Hoàn Nhan liệt ngồi bên giường Ngọc, nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt An tường ngủ bình thản chút bầu tâm sự của mình ra ngoài. Nàng đừng rời khỏi ta có được hay không? Hoàn Nhan liệt hôn tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn. Năm đó chuyện ở nhạn Đãng Sơn là do ta sai, ta ghen tị với Phượng Tà, hận hắn cướp nàng đi, cho nên mới bị Đỗ Kỵ làm u mê đầu óc đưa quân tình cho người thầm mến Phượng Tà Lý Thu Thủy, cuối cùng mới tạo thành thảm kịch nhạn Đãng Sơn. Nàng biết không, thật ra thì sau khi đem quân tình giao cho Lý Thu Thủy ta rất hối hận Phượng ta là huynh đệ của ta, nàng là muội muội của ta Cho dù ta ghen tị với Phượng ta như thế nào cũng không thể không để ý 20 vạn đại quân Nhưng mà ta thật không thể khống chế được mình Nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng khi nếp trong lồng ngực Phượng ta Nguyệt Nhi, nàng biết không, trong lòng ta gì máu ta ghen tị đến phát điên lên được Tại sao ta lại là ca ca của nàng, tại sao ta là ca ca của nàng Nhắc tới quãng thời gian thống khổ đó, Hoàn Nhan liệt nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng nện trên giường ngọc. Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, ta cùng nàng nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vận mệnh lại trêu cực ta, vừa để cho ta gặp phải nàng, lại để cho chúng ta đứng gần nhau với thân phận huynh muội. Chẳng lẽ ta chỉ là đứa con bị ông trời ruồng bỏ thôi sao? Để cho ta yêu nàng, lại không thể đến cùng nàng, tư vị này, thật khó chịu, rất rất khó chịu. Hoàn nhan liệt níu lấy y phục trước ngực trong mắt tràn đầy dịu dàng, tay của hắn, nắm lấy tay hoàn nhan minh nguyệt một giọt nước mắt rơi trên tay hoàn nhan minh nguyệt. Ta thừa nhận ta là ích kỷ, nhưng ta chỉ ích kỷ đối với tình yêu dành cho nàng mà thôi. Nguyệt Nhi, đối với ta mà nói toàn bộ thế giới cũng không bằng một nụ cười của nàng. Nàng chính là mặt trời duy nhất trong lòng ta cho nên, vô luận điều ta mơ là thật hay giả cầu xin nàng, đừng rời ta đi. Đừng bỏ lại ta một mình, van nàng. Bên trong địa cung chỉ có tiếng nức nở của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt như vậy kính đức chỉ thấy được không quá hai lần. Lần đầu là ở nhạn Đãng Sơn, Lý Thu Thủy giao Hoàn Nhan Minh Nguyệt đến tay Hoàn Nhan Liệt thấy sắc mặt tái nhật của Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết nàng mê mang không tỉnh, Hoàn Nhan Liệt khóc. Lần thứ hai chính là hiện tại. Đế vương cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, lúc này mặc kệ mọi thứ, khóc hệt như một đứa nhỏ. Ánh mắt kính đức có chút ẩm ướt, nhẹ xoay qua một bên, dùng ống tay áo mà quẹt nước mắt. Đi theo bên cạnh hoàn nhan liệt nhiều năm như vậy, mắt thấy rất nhiều chuyện kính đức cảm thấy mình cũng có chút hồ đồ, không biết nên hình dung hoàn nhan liệt như thế nào. Nói hắn là người xấu, hắn vừa chính trực liêm khiết yêu dân như con, nói hắn là người tốt vậy 20 vạn mạng người ở nhạn đãng sơn bị trôn vùi trong tay hắn thì giải thích như thế nào. Kính đức mặc dù đi theo hoàn nhan liệt lâu nhất cũng không biết như thế nào hình dung vị này đế vương này. Hoàng thượng, ngài đừng quá khổ sở công chúa nếu có thể nghe được ngài nói, nhất định không hy vọng ngài như vậy. Kính Đức đi tới bên cạnh hoàn nhan liệt rút một cái khăn tay sạch sẻ đưa lên. Nhìn ngài như vậy, minh nguyệt công chúa cũng sẽ khổ sở. Kính Đức nói, làm cho nước mắt tích lũy ở khóe mắt hoàn nhan liệt thi nhau chút xuống như đê sông Hà Giang bị vỡ. Kính Đức ngươi không hiểu, nguyệt nhi hận ta, cho nên nàng tình nguyện ngủ say cũng không chịu tỉnh lại. Trong lòng nàng nhất định rất hận ta. Hoàn nhan liệt vỗ nhẹ lên tay hoàn nhan minh nguyệt lắc đầu, đôi môi có chút run run. Nguyệt nhi, nếu như ta nói ta biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Nàng có thể hay không mở mắt nhìn ta một lần. Hoàn nhan liệt ngẩn đầu thời điểm đánh giá khuôn mặt của hoàn nhan minh nguyệt đột nhiên ở giật mình. Bệ hạ, làm sao vậy? Thấy hoàn nhan liệt trầm mặc xuống, kính đức cũng đi qua nhìn, mới phát hiện cây châm đậu đỏ trên tóc hoàn nhan minh nguyệt không thấy nữa. Hắn tới. Nhất định hắn đã tới. Hoàn Nhan liệt bước xuống khỏi giường ngọc đi tới đầu giường, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đúng vậy, Kính Đức người kia đã tới rồi. Hắn lấy đi châm đậu đỏ, hắn còn giúp Nguyệt Nhi đổi y phục. Lời cuối cùng này, Hoàn Nhan liệt cơ hồ là giống lên. Ngoài việc giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt chải đầu vấn tóc y phục của nàng cũng là hắn sai cung nữ đổi lại, mà mỗi lần cung nữ thay y phục cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt xong, hắn đều cho người giết chết, cho nên không ai thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt Hiện tại trên tóc hoàn nhan minh nguyệt không còn châm đậu đỏ quần áo trên người cũng đổi, điều này làm cho hoàn nhan liệt vô cùng kinh ngạc, vô cùng tức giận. Hắn chưa từng chạm qua, nàng là bảo bối được hắn nâng niu trên lòng bàn tay cầm sợ vỡ, ngầm sợ tan, hiện tại cư nhiên bị nam nhân khác đụng vào, hoàn nhan liệt giận đến miến răng ken két. Hắn rõ ràng phái người tới giám sát cả trường thua cung bị người của hắn bảo vệ chặt chẽ như thường đồng vách sắt tại sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy. Người nọ rốt cuộc như thế nào vào được địa cung, làm sao lại có chuyện như vậy. Kính đức nhanh đi cha. Rốt cuộc là người nào đụng đến minh nguyệt công chúa. Cha ra người kia cho ta. Những lời cuối cùng này, hoàn nhan liệt hoàn toàn giống lên. Hắn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một người như vậy xuất hiện quấy giày giấc mộng 16 năm nay của hắn. Trong lòng hoàn nhan liệt có một trực giác người này nhất định sẽ mang hoàn nhan minh nguyệt đi, giống như cơn ác mộng mà hắn vẫn thấy. Không được. Hắn không thể để cho tình huống như thế xuất hiện, hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy nữa xuất hiện. Vì phượng tạ trên tay hắn đã dính máu, hắn mặc dù không muốn nhưng cũng không ngần ngại trên tay một lần nữa nhuốm máu. giả, giả, kính đức thấy hoàn nhan liệt mất khống chế, đang chuẩn bị đi, chợt thấy một việc bất ngờ, miệng há to. Hoàng hoàng thượng kính đức vẻ mặt cực kỳ quỷ dị, ngón tay hướng sau lưng hoàn nhan liệt. Hoàn Nhan Liệt theo hướng ngón tay Kính Đức nhìn lại, phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngồi dậy, ngay thẳng, nghiêm chỉnh nhìn hắn. "Nguyệt Nhi?" Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc kêu ra tiếng, vẻ mặt không khác Kính Đức là bao nhiêu. "Nguyệt Nhi, thật sự là nàng sao?" Không đợi Hoàn Nhan Liệt hiểu được, Hoàn Nhan Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười chưa dứt, bóng người chợt biến mất trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt điểm huyệt của hắn. Cùng lúc đó, Kính Đức cảm thấy trên lưng đau nhói, cũng bị người điểm huyệt. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng muốn làm gì Hoàn Nhan Liệt vô cùng hoảng hốt mà sau còn chuyện làm cho hắn giật mình hơn nữa. Đồng Phương Lam, Hoàn Nhan Khang, Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh tấn mặc rất nhiều người quen xuất hiện ở trước mặt hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy. Trong mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên vẻ không thể ngờ mà nhìn về phía Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Để cho ngài thất vọng, Hoàn Nhan Minh Nguyệt tay phải kể sát mặt gỡ xuống thủy kính trong suốt lộ ra khuôn mặt của mộ Dung thất thất. Là ngươi hoàn nhan liệt kinh ngạc, sau đó lại biến thành tức giận vì bị lừa gạt. Ngươi giấu Nguyệt Nhi ở nơi nào? Nguyệt Nhi đang ở nơi nào? Ngươi nói ngươi thích minh Nguyệt. Đồng phương làm giận đến tím môi, mới vừa rồi, bọn họ vẫn núp ở một nơi bí mật khác trong mật đạo, cho nên đều nghe rõ ràng những lời mà hoàn nhan liệt nói. Trần tướng chuyện phát sinh ở Nhãn Đãng Sơn 16 năm trước được tiết lộ rõ ràng, nhưng mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới, bí mật bên trong lại là như vậy, hoàn nhan liệt là vua của một nước lại bán đứng quân tình bồn quốc cho địch quốc, khiến cho 20 vạn quân sĩ tử nạn vùi thây trên xa trường, hắn như vậy, như thế nào không làm dân chúng Bắc chu quốc thất vọng? Như thế nào không làm Giang Sơn xã tác thất vọng? Mẫu hậu, đừng có gọi ai ra là mẫu hậu. Mũ phượng trên đầu đông phương lam, bởi vì thức giận hồng bảo thạch trong miệng phượng hoàng khẽ run ai ra không có một nhi tử như ngươi. Thời điểm mẹ ngươi mất ngươi còn đang quấn tã, là ai ra một tay nuôi lớn ngươi yêu thương ngươi như con ruột nhưng ngươi đã làm gì để báo đáp ai ra. Ngươi làm hại minh nguyệt, làm hại phượng tà, làm hại nhiều người như vậy, ngươi không có tư cách gọi ai ra là mẫu hậu. Đông Phương Lam bị chọc giận đến cực hạn, đứa con được bà một tay nuôi lớn, lại là đồ sói dữ, lại làm ra chuyện như vậy với con gái của bà, làm cho mẹ con bà chia cách 16 năm cũng là do kẻ trước mắt ban tặng. Lời của Đông Phương Lam làm cho Hoàn Nhan Liệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đúng là hắn ở dưới gối Đông Phương Lam mà lớn lên, Đông Phương Lam cũng không có xem hắn là người ngoài, ngược lại luôn giúp hắn vào những giờ khắc quan trọng, những thứ này tốt hắn nhớ được. Chẳng qua là, hắn yêu Hoàn Nhan Minh Nguyệt chuyện này không thể thay đổi được. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi đang ở đâu? Hoàn Nhan Liệt lúc này quan tâm nhất chính là an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt tại một khắc kia nhìn thấy mộ dung thất thất. Hoàn Nhan Liệt liền hiểu mình đã bị mắc bẫy, mà người tung lưới chính là những người trước mắt này. Nếu bọn họ tung lưới chờ chính là vì muốn bắt được hắn, vậy có phải hay không Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã tỉnh? Nếu như vậy, hiện tại hắn muốn nhất chính là nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nàng đi! Nàng không muốn gặp lại ngươi. Lời nói của Đông Phương Lam giống như xét đánh ngang tay đầu Hoàn Nhan Liệt nổ ầm một tiếng. Sẽ không, Nguyệt Nhi sẽ không như vậy. Hoàn Nhan Liệt lắc đầu, hắn không dám cũng không nguyện ý tin tưởng lời nói Đông Phương Lam. Nhiều ngày đêm như vậy, hắn trò chuyện ở bên tai Hoàn Nhan Minh Nguyệt Hoàn Nhan Liệt không tin Hoàn Nhan Minh Nguyệt không nghe thấy. Nếu như nàng hiểu tâm ý của hắn, nhất định sẽ thấu hiểu nổi khổ tâm riêng của hắn cũng sẽ không vô tình như vậy mà rời đi. Mẫu hậu, ngài là đang gạt ta, có phải hay không? Nguyệt Nhi chẳng qua là tức giận, tạm thời không chịu nhìn ta có đúng hay không? Bộ dáng hoàn nhan liệt vô cùng đáng thương, làm cho người ta nhìn thấy có chút không đành lòng. Nhưng vào đến trong mắt Đông Phương Lam, thì có đến 10 phần chán ghét. Đừng có gọi Minh Nguyệt nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Đông Phương Lam lửa giận xông lên não tâm tình có chút kích động, thân thể đứng không vững. Hoàng tùa mẫu. Hoàn Nhan Khang ở một bên vội vàng đỡ đông phương lang cuối cùng dìu bà ngồi xuống. Hoàng tổ mẫu, ngài đừng nóng giận. Tâm tình của Hoàn Nhan Khang vô cùng phức tạp. Ngày hôm qua, mộ dung thất thất gọi hắn vào trường thu cung, dẫn hắn vào địa cung, hơn nữa còn kể hắn nghe về chuyện của Hoàn Nhan liệt. Thời điểm nhìn đến địa cung này, con người của Hoàn Nhan Khang thiếu điều muốn rơi ra, hắn chưa bao giờ biết bên dưới trường thu cung sẽ có một cái địa cung như thế này. Nhưng là, mặc dù tồn tại địa cung, Hoàn Nhan Khang vẫn chưa tin những lời nói của mộ dung thất thất cảm thấy nàng đang theo chuyện để lừa gạt hắn. Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã chết 16 năm, làm sao có thể bị Phụ Hoàng giấu ở địa cung này? Còn có Phượng Tà Đại Tướng Quân, hắn đây trước kia còn đi qua Phượng Ngọc Sơn trang tế bái Phượng Tà tại sao Phượng Tà lại còn sống? Hoàn Nhan Khang không tin, mộ dung thất thất cũng không có ép hắn, ngược lại hôm nay muốn mời hắn tới đây nhìn một màn hí kịch. Đối với lời mời của mộ dung thất thất, Hoàn Nhan Khang không có cự tuyệt. Phụ hoàng của mình như thế nào, hắn rất rõ ràng, Hoàn Nhan Liệt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Mặc dù nghe chuyện về Hoàn Nhan Liệt nhưng Hoàn Nhan Khang tuyệt đối tin tưởng phụ hoàng của mình, nhưng là mới vừa rồi hắn ở địa cung nghe thấy rõ ràng những lời tâm sự của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt cũng tự mình thừa nhận đoạn tình yêu trái với luân thường này với Hoàn Nhan Minh Nguyệt làm cho Hoàn Nhan Khang trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hoàn nhan liệt lại là người như vậy, lại làm ra chuyện như vậy? Lập tức hình tượng hoàn nhan liệt ở trong lòng hoàn nhan khang sụp đổ trong nháy mắt. Hắn luôn luôn kính nể phụ hoàng mình, bây giờ không còn nữa. Hoàn nhan khang không muốn rời bỏ hoàn nhan liệt bởi vì tình cảm bấy lâu của hắn, làm hắn rất khó tiếp nhận chuyện này. Tại sao phải như vậy? Tại sao hoàn nhan liệt giấu giếm chuyện kia lâu như vậy? Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, hắn biết chuyện này là sự thật, mộ dung thất thất cũng không có lừa gạt hắn. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, sự sùng bái dành cho phụ hoàng cũng chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang hiện tại không có biện pháp chấp nhận. Tìm được rồi, đang lúc ấy thì Minh Nguyệt Thịnh vốn đang trầm mặc từ trong quần áo của Hoàn Nhan liệt lấy ra một chiếc tiêu trúc màu xanh. Chính là nó, thật tốt quá. Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng lên, cái tiêu này, Đại khái Minh Nguyệt Thịnh nói, có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng tiêu. Nhờ cậy ngươi." Hoàn Nhan Liệt thấy thế, lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ đã sớm hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá mà thôi. "Các ngươi đã sớm biết?" Hoàn Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất. Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh, nếu như không có hắn, chúng ta cũng không biết mấu cổ ở trên người của ngươi. Mộ dung thất thất trả lời, làm cho Hoàn Nhan Khang vẫn phụng bồi một bên đông phương lam chợt ngẩn đầu lên. Cổ vật này hắn biết lúc trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam Phượng Quốc giết người bằng cổ độc. Giờ phút này nghe được Hoàn Nhan liệt cùng mộ dung thất thất nói, Hoàn Nhan Khang giờ mới hiểu được lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia là có thâm ý. Người nào bị trúng cổ độc? Nghe Hoàn Nhan Khang nói, mộ dung thất thất cũng không trả lời, mà chỉ nhìn về phía phượng thương. Biểu ca, ngươi chúng độc, là ai làm, hỏi ra lời này, Hoàn Nhan Khang đã từ trên mặt phượng thương thấy được đáp án. Lại là Hoàn Nhan liệt, lại phụ hoàng tốt của hắn. Hoàn Nhan Khang lắc đầu, không thể tin được nhưng sự thật đã bầy ở trước mắt buộc hắn phải tin những chuyện này. A Khang, rất nhiều chuyện chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta gần giải trừ cổ độc cho phượng thương trước. Minh Nguyệt Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng, nhẹ nhàng thổi. Vốn chỉ là một chút tiêu bình thường, nhưng Minh Nguyệt Thịnh lại có thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy. Trong tiêu khúc kia, mang theo một phong vị khác cẩn thận nghĩ, liền có thể đoán ra, nhất định được phổ riêng cho cổ độc đặc biệt vì thuần hóa khổ mà soạn nên một khúc này. chương 115 cái kết cho hoàn nhan liệt chút tiêu bên miệng minh người thịnh giống như có sinh mệnh của phổ kia có chút giống với âm thanh vọng về từ cõi xưa ngân nga chậm rãi tựa như lời lời tâm tình dịu dàng cô cô không đầy một lát mọi người chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái hoàn nhan liệt bị chế trụ trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm một sinh vật lông lá ấm nóng xuất hiện trong bụng hắn sinh vật đáng sợ kia chui từ dạ dày của hắn từ từ đi lên tới cổ họng Đến gần khoảng khoang miệng, hoàn nhan liệt thậm chí có thể cảm nhận được rõ, mẫu cổ kia có một ít chân, chạm vào cổ hỏng của hắn, như một cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua, lại giống như hút phải cây bồ công anh vào khí quản, ngứa đến ghê tờm. Vẹ tuy rằng không thể cử động, hoàn nhan liệt vẫn khó có thể áp chế cảm giác buồn nôn. Hắn nôn rồi lại nôn, hỏng nhổ mẫu cổ ra. Nhưng mà, mẫu cổ này dường như hiểu được tính người, có lẽ nó biết rõ mục đích của Hoàn Nhan Liệt nên rứt khoát rừng ở đỉnh cổ hỏng Hoàn Nhan Liệt chân trước bám chặt hạch cửa hỏng của Hoàn Nhan Liệt còn đắc ý phát ra âm thanh cô cô tự hồ muốn nói. Ta đây không ra, xem ngươi làm được gì. Cô cô, cô cô, Hoàn Nhan Liệt nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, sợ tới mức đứng không vững. Từng, hắn từng người đứng ngoài, ở bên cạnh nhìn người khác bị mẫu cổ tra tấn dài vò đến thống khổ, không nghĩ có một ngày hắn lại gặp báo ứng như thế này. Mau, mau, bắt nó ra, bắt nó ra, lời này, hoàn nhan liệt cơ hồ giống lên với Minh Nguyệt Thịnh. Các nữ nhân lúc trước từng chết ở trường thu cung đều từng sợ hãi như thế này. Hoàn nhan liệt rốt cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấy đáng sợ đến cỡ nào. Hắn không nhớ rõ người con gái thứ ba hay thứ tư từng ở nơi này, lúc sắp chết đã nói với hắn. Hoàn nhan liệt một ngày nào đó, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Khi đó, hoàn nhan liệt đối với lời này còn chẳng thèm để tâm, chỉ là đến hôm nay, hắn rốt cục tin tưởng luật nhân quả luân hồi tin tưởng chuyện báo ứng. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn vẫn chưa nhìn thấy hoàn nhan minh nguyệt, hắn sao có thể buông tha. Kiên trì 16 năm, 16 năm này đều là hắn làm bạn bên người hoàn nhan minh nguyệt, vì sao hoàn nhan minh nguyệt lại nói đi là đi. Hắn không tin nàng có thể tuyệt tình như vậy, hắn không thể chết như vậy. Hắn muốn sống sót chờ hoàn nhan minh nguyệt cho hắn một câu trả lời Vẹ hoàn nhan liệt tiếp tục nôn khan Minh nguyệt thịnh rất khoát ngừng thổi tiêu ôm bà vai nhìn hoàn nhan liệt Người này chẳng lẽ không biết hắn càng như vậy Mẫu cổ sẽ càng không chịu đi ra ngoài Nếu như hoàn nhan liệt buông lỏng Mẫu cổ này nghe được tiếng tiêu còn có thể đi ra ngoài Lúc này hắn cứ nôn như vậy còn thiếu điều muốn dùng tay móc cổ hỏng Mẫu cổ thông minh cỡ nào như thế nào lại chịu đi ra Cô cô, mẫu cổ tự hồ hạ quyết tâm muốn chêu chọc hoàn nhan liệt nó buông móng vuốt ra rời hạch cửa họng dẫy ruột thân hình béo núc lúc lúc bò về phía trước vài bước đi tới trên đầu lưỡi hoàn nhan liệt cô cô hoàn nhan liệt cho rằng mẫu cổ muốn đi ra rất là cao hứng tiếp tục nôn khan không nghĩ tới móng vuốt mẫu cổ bấu chặt lấy đầu lưỡi của hắn mà hai cái răng nanh sắc bén ở trước miệng mẫu cổ lại một phát đâm vào trên đầu lưỡi hoàn nhan liệt a tiếng thét chói tai không rõ âm truyền ra từ cổ họng hoàn nhan liệt Hắn đau đến nỗi đầu đầy là mồ hôi, miệng đầy máu tươi. Nhấm nháp mùi vị máu tươi, mẫu cổ cực kỳ vui vẻ, cái miệng lớn mốt máu tươi trên đầu lưỡi hoàn nhan liệt còn phát ra ủng ụ cùng ục giống như âm thanh uống nước của đứa nhỏ. Chứng kiến mẫu cổ nguyên lai là cái loại đáng sợ như vậy, trong lòng hoàn nhan khang cảm thấy sợ hãi. Lại thấy phụ hoàng mình phải chịu tra tấn như thế, hoàn nhan khang có chút không đành lòng. Thả hắn đi, hoàn nhan khang nói rất nhỏ. Hắn không muốn hoàn nhan liệt quá mức bi thảm cho nên mở miệng cầu Minh Nguyệt Thịnh. Mặc dù, hoàn nhan liệt rõ ràng đã làm sai, nhưng trơ mắt nhìn sinh phụ của mình chật vật như vậy, hoàn nhan khang không làm được. Minh Nguyệt Thịnh vốn cũng không định tra tấn hoàn nhan liệt nhưng lão ta lại vô tình dùng phương thức phun để bức mấu cổ, khiến mấu cổ tức giận cho nên mấu cổ mới tra tấn hoàn nhan liệt như vậy. Đặt chúc tiêu bên miệng, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa thổi nên giai điệu động lòng người. Mẫu Cổ nghe được làn điệu này, ngẩng đầu, nhìn nhìn về phía ngoài có chút do dự. Đầu lưỡi trên khóe miệng đang chảy một dòng máu tươi ngon lành, nhưng nó không cách nào chống lại mệnh lệnh của tiếng tiêu, rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào đây? Mẫu Cổ phân vân, nếu là vừa rồi, mẫu Cổ nhất định sẽ trực tiếp bò ra khỏi miệng hoàn nhan liệt, nhưng bây giờ, máu người tươi ngon đang ở bên khóe miệng nó, tản ra hương vị thơm ngát, làm mẫu Cổ có chút lưu luyến. Thấy mẫu Cổ như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cười cười, tiếp tục thổi tiêu. Hắn biết rõ, mẫu cổ luyến tiếc sự tươi ngon của máu người, đây là một trong những thức ăn nó yêu thích nhất cho nên hiện tại phải nhẫn nại dụ dỗ nó ra. Ở một bên tấn mặc cùng Tố Nguyệt đặt một mảnh trúc rộng bằng hai ngón tay trước miệng hoàn nhan liệt chính giữa mảnh trúc lõm xuống một cái rãnh sâu, đầu còn lại gan liền với một bình ngọc khéo léo. Tô mi đốt lửa, đem bình ngọc khác ở trên lửa chậm rãi nung. Không đầy một lát một cổ hương thơm kỳ lạ từ bình ngọc bay ra truyền khắp cả gian phòng. Cô cô! Mẫu cổ nhạy cảm người thấy mùi thơm, dẫy dụa thân thể mập mạp đi tới bên khóe miệng hoàn nhan liệt ngắm nhìn. Tommy cầm trong tay cái quạt nhỏ quạt cho hương thơm bay về hướng mẫu cổ, mùi thơm nồng đậm lan tỏa, mẫu cổ lập tức hương phấn. Cô cô, cô cô, phát hiện mùi vị so với máu người còn ngon hơn, mẫu cổ cơ hồ nhảy vọt từ trong miệng hoàn nhan liệt ra, đi dọc theo cái cầu mà tố nguyệt cùng tấn mặc dựng sẵn cho nó chạy thẳng tới bình ngọc khi đến miệng bình ngọc mấu cổ còn đặc biệt bò chậm rãi từ miệng bình bò vào bên trong xem không đợi nó nhìn rõ đồ vật bên trong minh nguyệt thịnh đã dùng tăm che đẩy nó xuống Tommy lập tức đẩy bình ngọc lại nhốt mấu cổ vào trong bình tốt lắm minh nguyệt thịnh nói khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm hình ảnh mấu cổ vừa rồi vẫn còn lưu lại trong đầu mọi người thân hình mập tròn con mắt sắc bén nhỏ máu đỏ nhìn mà sờn gai ốc cũng may có minh nguyệt thịnh bắt được mấu cổ đó là một chuyện vô cùng tốt Đừng tắt lửa, tiếp tục nung, giữ lửa nhỏ, đừng làm cho nhiệt độ tăng lên quá nhanh. Hiện tại ta muốn gọi từ cổ, vừa rồi chỉ là gọi mẫu cổ ra từ thân thể hoàn nhan liệt lúc này lấy từ cổ mới là trọng điểm trong trọng điểm Tất cả mọi người tập trung yên lặng, ngay cả hoàn nhan liệt đau đến nỗi không ngừng kêu rên cũng bị tấn mặc niềm á huyệt, khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Minh Nguyệt Thịnh ngậm tiêu trúc thời điểm hắn thổi ra làn điệu, mọi người rõ ràng có thể nghe ra, điệu này không giống điệu khi nãy. Có chút vui sướng, có chút ngây thơ. Tử cổ cũng giống với trẻ con, tự nhiên phải dùng nhạc tươi vui, mới có thể bắt nó tỉnh lại. Cô cô, mẫu cổ trong bình ngọc dường như còn chưa phát hiện ra nguy hiểm sắp đến, cũng phối hợp với Minh Nguyệt Thịnh phát ra âm thanh cô cô, giống như là kêu gọi con của nó. Trong đây có một bữa tiệc ngon rất lớn, mau tới cùng thưởng thức. Không giống với mẫu cổ cô cô, âm thanh từ cổ phát ra ụp ụp như tiếng ếch kêu. Âm thanh không có cao bằng mẫu cổ, nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng. Ừ, ổ, ổ, ổ là từ cổ mọi người trao đổi ánh mắt chỉ cần gọi ra từ cổ nhốt nó cùng mẫu cổ ở trong bình ngọc phối hợp với thuốc đông y cùng dầu trẻ nấu với nhau vấn đề này liền được giải quyết chỉ là nghe được chốc lát sắc mặt minh nguyệt thịnh liền trở nên ưu ám trầm xuống hắn thổi tiêu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ồ ồ cuối cùng lại đi đến trước mặt mộ dung thất thất lúc này mộ dung thất thất cũng nghe được âm thanh truyền đến từ trong bụng mình lòng bàn tay đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch chuyện gì xảy ra Tại sao có thể như vậy? Phượng Thương đứng một bên từ trên mặt Minh Nguyệt Thịnh đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Minh Nguyệt Thịnh buông tiêu trúc nhìn chằm chằm vào bụng mộ dung thất thất một tay nắm lấy tay mộ dung thất thất bắt mạch cho nàng. Kết quả khiến sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh càng thêm khó coi. Làm sao vậy? Trong lòng Phượng Thương có một loại dự cảm không lành nhưng mà hắn chưa kịp nói thêm lời nào. Minh Nguyệt Thịnh đã một phát đánh vào khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương. Khốn kiếp. Minh Nguyệt Thịnh giống một tiếng, một quyền nặng nề đánh tới, khiến tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy thân ảnh màu tím bổ nhào qua ép Phượng Thương xuống đất trực tiếp giang chân đè hắn. Người tên khốn kiếp này, Minh Nguyệt Thịnh lại gào thét một quyền nữa quét qua, lần này lại bị Phượng Thương một phát bắt được. Lúc trước Phượng Thương không có bất kỳ phòng bị, miễn cưỡng bị trúng một quyền, lúc này má trái đã sưng đỏ lên, môi bị rách do va vào hàm răng, khóe miệng chảy máu. Phượng Thương không biết Minh Nguyệt Thịnh tại sao phải như vậy. Chỉ là đã trúng một quyền, lần này sẽ không để cho hắn lại đánh chúng mình. Phượng thương phản kích làm Minh Nguyệt Thịnh càng phẫn nộ. Trong miệng hồ khốn kiếp cùng phượng thương quấn thành một thể đánh nhau trên mặt đất. Cảnh tượng này lập tức làm người bên cạnh nhìn đến ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Minh Nguyệt Thịnh cái gì cũng không nói trực tiếp động thủ Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Ngăn bọn họ hại. Chứng kiến hai đại nam nhân giống như đứa nhỏ lăn lộn trên mặt đất đánh nhau, mộ dung thất thất là người lý trí nhất. Nàng vừa nói, hai người hoàn nhan khang cùng tấn mặc một người kéo một người, mất hết nửa ngày mới tách phượng thương ra khỏi Minh Nguyệt Thịnh. Lúc này, hai người đã không còn bộ dáng anh Tuấn Tiêu Sái, toàn thân đều dính bụi đất má trái phượng thương bị thương, Minh Nguyệt Thịnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, mắt phải sưng như ông già, vốn là đôi mắt trong sáng, lúc này híp lại thành một khe hở. Khốn kiếp! Tùy bị kéo ra, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không ngừng mắng Trì Phượng Thương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, làm nghi hoặc trong lòng mọi người không ngừng phóng đại. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm Minh Nguyệt Thịnh không khống chế được như vậy? Có phải là từ cổ có vấn đề gì? Nhớ lại trước lúc Minh Nguyệt Thịnh tập kích Phượng Thương, đã từng bắt mạch cho Mộ Dung Thất Thất, tấn mặc nhướng mày, chẳng lẽ vấn đề là từ đây? Tấn Mặc đặt tay lên cổ tay Mộ Dung Thất Thất, không đầy một lát, sắc mặt Tấn Mặc cũng cũng đại biến. Rốt cuộc làm sao? Các ngươi nói mau lên. Thật sự là gấp chết người. Tô mi thấy tấn mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh giống nhau, sắc mặt đều trở nên khó coi, trong lòng không yên được trực tiếp hô lên. Công chúa, C-O-T-H-A-I, tấn mặc nói ra đáp án, mọi người mới vừa rồi còn khẩn trương, vì tin tức này, sắc mặt cũng tốt lên. Thật tốt quá, tiểu thư có thai, Tô mi kêu lên, vừa hô lên, đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như cái này là chuyện tốt, vì sao biểu hiện của Minh Nguyệt Thịnh cùng tấn mặc lại khó coi như vậy? Tổ nghĩ nghĩ, những người khác sau khi cao hứng cũng phát giác ra vấn đề, đều nhìn về Minh Nguyệt Thịnh muốn từ chỗ hắn tìm được đáp án. Công chúa thật là có thai nhưng là từ cổ ở trên người thai nhi. Minh Nguyệt Thịnh nói, như sấm sét giữa trời quang, mọi người nghe thấy liền sốc đơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Ta có con, mộ dung thất thất đưa tay sờ bụng mình, nàng thật là sơ ý, mình đã có đứa nhỏ, sắp làm mẹ, lại còn không biết. Chỉ là từ cổ tại sao lại truyền lên người đứa nhỏ. Mộ dung thất thất nghi vấn, nhanh chóng đã được Minh Nguyệt Thịnh giải đáp. Từ cổ không giống với mẫu cổ còn chưa có thành hình, nói trắng ra là chỉ lớn bằng còn kiến nhỏ. Bình thường, người bị hạ cổ không cần kiêng kỵ chuyện phòng the. Nhưng là đối với mẫu từ cổ, bởi vì từ cổ vẫn là hình dạng ấu trùng, cho nên người mang theo từ cổ phải cấm dục. Cổ là một loại sinh vật cực kỳ thông minh, có thể căn cứ hoàn cảnh, lựa chọn nơi ký sinh cho bản thân. Cổ trưởng thành tính ổn định cao trừ phi sử dụng chút tiêu khống chế, nếu không sẽ không rời đi thân thể đang ký sinh. Nhưng mà từ cổ là ấu trùng, chưa trải qua thuần hóa, không thể kiểm soát được chúng nó luôn tuyển chọn thân thể tốt để ký sinh. tỷ như trẻ sơ sinh. Nói ra chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh hung giữ chừng mắt với Phượng Thương, hận không thể dùng dao găm chọc trên người hắn vài cái. Cũng là do Phượng Thương làm mộ dung thất thất có thai, thời điểm hai người cùng phòng từ cổ sẽ chọn đứa nhỏ trong bụng mộ dung thất thất làm thân thể để ký sinh. Trên đời này không có nơi nào thích hợp ký sinh hơn so với thai nhi. Cái gì, Phượng Thương sững sờ tại chỗ, rốt cục cũng minh bạch vì sao minh nguyệt thịnh kích động. Hắn có đứa nhỏ cái này vốn là một chuyện vô cùng cao hứng Nhưng bây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại nói cho hắn biết từ cổ rời đến trên người con của hắn Ký sinh trong thân thể khi hắn còn là đứa nhỏ Trong bụng mộ dung thất thất Phượng Thương làm sao có thể tiếp nhận kết quả này Người nhất định có biện pháp đúng hay không Phượng Thương tiến lên bắt lấy tay Minh Nguyệt Thịnh lo lắng mà hỏi Nhất định người sẽ lấy từ cổ ra đúng hay không Ta bó tay Minh Nguyệt Thịnh cười khổ lắc đầu Nếu hắn có biện pháp cũng sẽ không chơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến chịu khổ như vậy. Trên đời này không có gì thích hợp hơn từ cùng ấm áp của nữ nhân để cổ trùng sinh trưởng. cho dù bên ngoài hấp dẫn hơn từ cổ cũng sẽ không động dung. Từ cổ này ta không lấy ra được. Minh Nguyệt Thịnh nói làm phượng thương chết đứng. Như thế nào có thể như vậy. Đến lúc này mộ dung thất thất là người trong cuộc lý trí nhất. Nàng có đứa nhỏ thật tốt. Đây là đứa nhỏ của nàng cùng phượng thương. Khi người khác đang lo lắng cho nàng, trong lòng nàng lại dâng lên vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ tới một tiểu sinh mệnh vừa giống nàng vừa giống như phượng thương, đang ở trong cơ thể nàng lớn lên, mộ dung thất thất đã cảm thấy cao hứng. Không có biện pháp nào giải quyết từ cổ này sao? Chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất bỏ đứa nhỏ đi, hiện tại nàng chỉ mới mang thai được một tháng, bỏ đi là biện pháp tốt nhất thứ hai, chính là đem đứa nhỏ mới sinh tìm người thường tộc nhờ họ giải cổ. Hai biện pháp này, Minh Nguyệt Thịnh nói rất rõ ràng. Bỏ đi đứa nhỏ cướp đoạt sinh mệnh đứa bé, mộ dung thất thất tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đây là kết tinh tình yêu của nàng cùng Phượng Thương, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần biện pháp thứ hai, vẫn có thể được. Bỏ đi, ta sinh, hai kết quả bất đồng, lần lượt được Phượng Thương cùng mộ dung thất thất nói ra. Khanh Khanh, thấy mộ dung thất thất kiên trì muốn giữ đứa nhỏ, Phượng Thương đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, trong mắt đều là hối tiếc cùng thống hận bản thân. Khanh khanh ta biết rõ nàng rất thích đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này chúng ta không thể nhận. Hiện tại Phượng Thương cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh đánh hắn là chính xác. Hắn thật là tên khốn kiếp thậm chí còn liên lụy đến mộ dung thất thất cùng con của bọn hắn. Phượng Thương phản đối là việc trong dữ liệu mộ dung thất thất. Hắn lo lắng cho nàng cũng lo lắng đứa nhỏ, những điều này mộ dung thất thất có thể lý giải. Phượng Thương đau lòng làm mộ dung thất thất đau lòng. Cái này không phải lỗi của hắn. Ngay cả nàng là đại phu cũng không biết những đặc điểm này của từ cổ, không phải người của thường tộc thì sẽ hoàn toàn không biết đặc tính của cổ trùng, chuyện đó Phượng Thương sao biết được. Nhưng Mạc Phượng Thương không hiểu được tình mẫu từ của riêng nữ nhân. Tiểu sinh mệnh này, giống như một hạt giống nho nhỏ, dần phát triển từ trong cơ thể nàng. Đứa nhỏ mới vừa đến, sao có thể để hắn rời đi? Nàng, không bỏ được. Minh Nguyệt nếu như ta sinh đứa nhỏ ra, cổ độc trên người hắn thật có thể giải trừ sao? Mộ dung thất thất không có trả lời phượng thương, ngược lại thỉnh giáo minh nguyệt thịnh Nàng muốn đứa bé này, nhưng là, nếu như giải cổ thì có ảnh hưởng đến tính mạng đứa nhỏ hay không, hoặc có làm đứa nhỏ thống khổ ai không, nàng không có ích kỳ đến mức hưởng ép mình giữ đứa nhỏ, bắt nó sau khi sanh ra liền phải chịu những thống khổ kia. Đứa nhỏ mới sinh ra mang theo cổ, gọi là cổ nhân. Bởi vì cổ theo đứa nhỏ lúc vẫn còn là thai nhi, phát triển cùng với trẻ cho nên muốn giải trừ cổ trên người đứa nhỏ, so với giải cổ bình thường, càng thêm phiền toái, thời gian cũng lâu hơn. Có lẽ một năm, hai năm, cũng có lẽ năm năm, sáu năm. Bất quá nàng yên tâm, cổ chắc sẽ không thương tổn người lớn lên với nó từ nhỏ đâu. Minh Nguyệt Thịnh trả lời, mộ dung thất thất nghĩ càng thêm chắc chắn việc lưu lại đứa bé này, tấn mặc đứng một bên vẫn chầm mặt, lúc này phá vỡ im lặng. Theo ta được biết người tường tộc sẽ không giải cổ cho ngoại nhân. Bệ hạ mặc dù có huyết thống thường tộc nhưng chỉ sợ tộc trường thường tộc này sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ta sẽ nghĩ biện pháp minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời nói tấn mặc hiện tại đầu óc hắn vẫn chưa ổn định lại chẳng nghĩ ra cái gì. Nhưng chỉ cần mộ dung thất thất muốn hắn chắc chắn dùng toàn lực trợ giúp. Kỳ thật hiện tại quan trọng nhất chính là đứa bé này rất khó nuôi có khả năng nàng phải chịu nhiều vất vả hơn những nữ nhân khác. Minh Nguyệt Thịnh nguyên bản muốn nói thống khổ, nhưng mà lời đến bên miệng lại đổi thành vất vả. Hắn lo lắng cho mộ dung thất thất, không muốn quãng thời gian nàng mang thai chỉ toàn là thống khổ cho nên dùng từ vất vả để hình dung tương lai mấy tháng sắp xảy ra. Ta biết rõ, mộ dung thất thất gật gật đầu chỉ cần có thể giải cổ cho đứa nhỏ, chỉ cần nàng còn sống, người làm mẹ như nàng, chịu đựng chút khổ nhọc thì tính là gì. Tuy mộ dung thất thất quyết định sinh hạ đứa nhỏ, nhưng Phượng Thương vẫn không chịu đáp ứng. Hiện tại vừa nghe nói mộ dung thất thất trong thời gian mang thai rất vất vả, Phượng Thương càng đau không chịu được. Khanh khanh chúng ta sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ, đứa bé này cùng chúng ta không có duyên phận chúng ta. Buông tha có được không? Thống khổ mà cổ độc mang đến Phượng Thương đã trải qua, hắn không hy vọng mộ dung thất thất cùng đứa nhỏ trải qua chuyện như vậy nữa. Phượng thường lo lắng, mộ dung thất thất hiểu, nhưng nàng là một người làm mẹ, huống chi minh nguyệt thịnh nói từ cổ sẽ không làm thương tổn đứa nhỏ, hơn nữa cổ độc từ nay về sau vẫn có thể giải trừ, làm cho nàng càng thêm kiên định với ý muốn giữ lại đứa nhỏ. Thường, chàng vẫn rất bao dung cho ta, mọi chuyện đều theo ta. Lúc này đây chàng cũng nhường ta một chút không được sao. Dù thường ngày ta hay tùy hứng tính tình ta thích đùa giỡn, nhưng mà ta thật sự rất muốn rất muốn giữ lại đứa bé này. Thương đây là con của chúng ta giọng nói của mộ dung thất thất có chút run nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp phượng thương đã hiện lên con nước mắt Từ cổ chuyển sang người đứa nhỏ là điều không ai muốn thấy nhưng dù sao cũng là một sinh mạng là đứa nhỏ đầu tiên của bọn họ mộ dung thất thất không nghĩ cứ như vậy mà buông tha Vô luận như thế nào bọn ta muốn đọ sức chỉ cần còn một hy vọng cũng sẽ không buông tha Khanh khanh, nghe xong lời nói mộ dung thất thất phượng thương ôm nàng vào lòng, cảm xúc pha tạp trong thâm tâm, khiến hắn vừa định nói gì đó, đến bên miệng lại không nên lời. Hắn sao có thể không hiểu tâm tư của mộ dung thất thất. Đây là cần của hắn, hắn cũng không nỡ bỏ. Nhưng hắn không đành lòng nhìn mộ dung thất thất vất vả, không đành lòng nhìn đứa nhỏ mới sinh ra liền chia lìa bọn họ có rất nhiều không đành lòng đầy dẫy trong nội tâm của phượng thương. Chỉ là tại thời điểm chống lại cặp mắt đẹp của mộ dung thất thất kia tràn đầy cầu khẩn, không đành lòng trong lòng Phượng Thương như bay biến. Nhiều cái không muốn như vậy, nhưng hắn không mặc kệ nàng khóc được thấy nàng rơi lệ tim hắn cũng như bị đau cắt. Được, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng thích ta cái gì cũng đều đáp ứng nàng. Phượng Thương vùi đầu vào tóc mộ dung thất thất một giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào trong tóc nàng. Đây là vợ hắn, hắn lại khiến nàng lâm vào cảnh bất lực, khiến Phượng Thương hận không thể tát mình hai bạt tay. Minh Nguyệt Thịnh đánh là đúng, hắn thật sự nên bị đánh Lại đem vợ cùng con mình đặt vào tình trạng nguy hiểm như vậy Đến hắn cũng không thể không hận sự bất lực của mình Vô luận như thế nào ta đều bên cạnh nàng Vĩnh viễn đều bên cạnh nàng Mộ dung thất thất chờ tay ôm lấy phượng thương Từ từ nhắm hai mắt ngăn cho nước mắt mình rơi xuống Trong thanh âm hắn có bao nhiêu hối hận nàng đều nghe được Vấn đề này không thể trách hắn, hắn đã đau lòng nhiều lắm rồi Nam nhân này, cái gì cũng giữ tại trên người mình, làm cho nàng như thế nào không đau lòng Chàng đương nhiên phải ở bên cạnh ta Chàng là trưởng phu của ta, là cha của đứa nhỏ, chàng không bên cạnh ta thì ai chiếu cố mẹ con ta bây giờ Đợi một chút các con đang nói đến cái gì, sao ai ra không hiểu Đúng lúc này, Đông Phương Lam run rẩy sợ sệt đi tới trước mặt mộ dung thất thất cùng phượng thương Sự tình vừa rồi, làm vị Hoàng Thái Hậu này quay hôn mê Đứa nhỏ nào đứa nhỏ của ai ai ra không hiểu còn có giữa các con đã xảy ra chuyện gì các con đông phương lam chỉ vào phượng thương cùng mộ dung thất thất đang ôm nhau biểu lộ kinh ngạc vạn phần các con là huynh muội các con sao có thể như vậy bà ngoại thương không phải là ca ca ruột của con hắn là đứa nhỏ do cha mẹ nhận nuôi không có quan hệ huyết thống với con thấy đông phương lam hiểu lầm mộ dung thất thất vội vàng giải thích nguyên do chỉ là nàng đột nhiên nói như vậy đông phương lam hoàn toàn sững sờ Thất thất con đừng vì muốn ở bên Thương Nhi mà lừa gạt ai ra. Các con là huynh muội, huynh muội không thể ở bên nhau. Bà ngoại, mộ dung thất thất tiến lên, giữ chặt tay Đông Phương Lam. Bà ngoại, ngài xem tướng mạo chúng ta, hoàn toàn không có chỗ nào tương tự. Thương trưởng thành không giống cha cùng mẹ, hắn không phải là ca ca ruột của con. Nếu ngài không tin, cha mẹ có thể làm chứng. Mộ dung thất thất đến hoàn nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng đem ra, Đông Phương Lam cuối cùng cũng có chút tin. Cháu ngoại được bà thương yên nhiều năm như vậy, lại không phải do nữ nhi mình sinh ra, khiến Đông Phương Lam có chút ngoài ý muốn. Lại tưởng tượng Phượng Thương xác thực không hề giống với Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Khi Phượng Thương còn bé, Đông Phương Lam nhìn ra được chút ít chỉ là Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt một mực khăng khăng nói rằng Phượng Thương chính là con trai của bọn họ. Đông Phương Lam thấy vậy nên chắc rằng Phượng Thương là cháu ngoại của bà. Bây giờ nghĩ lại có lẽ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đã lừa bà. Mộ dung thất thất nói cha mẹ, hoàn nhan liệt đứng một bên hoàn toàn ngây người, nàng là có ý gì? Cái gì gọi là cha mẹ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ phượng tà không chết? Chẳng lẽ người mang hoàn nhan minh nguyệt đi là phượng tà? Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hoàn nhan liệt vội vàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người áo đen xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vậy mà là phượng tà, điều này sao có thể? Nguyên một đống chuyện không có khả năng đập vào nội tâm hoàn nhan liệt làm hắn không hề để ý đến thân thế của phượng thương. Hương, hoàn nhan liệt cưỡng chế giải khai huyệt đảo trên người chính là không đợi hắn động đến phía mộ dung thất thất tấn mặc cùng Tố Nguyệt đã gác đao ở trên cổ của hắn. Im lặng một chút, Tố Nguyệt đem hoàn nhan liệt trói lại thật chặt làm hắn không thể động đẩy. Cũng do người này không tốt. Không có chuyện gì hãm hại cô ra, hiện tại lại làm tiểu thư vất vả như vậy, ngay cả tiểu chủ tử cũng gặp nguy hiểm, tất cả mọi chuyện tốt đẹp đều do một mình người này làm ra. Phượng ta, còn sống, bởi vì đầu lưỡi bị mấu cổ cắn bị thương, hoàn nhan liệt biến thành nói ngọng từng chữ nói ra không rõ ràng lắm, nhưng hai chữ phượng ta, mộ dung thất thất nghe được rất rõ ràng. Cha ta còn sống, hiện tại cùng mẹ lưu lạc thiên nhai. Nghe xong lời nói mộ dung thất thất, hoàn nhan liệt thống khổ lắc đầu. Không thể nào, Nguyệt Nhi không thể gặp hắn. Không thể nào, Hoàn Nhan liệt không chịu tin tưởng sự thật rằng phượng ta còn sống, hắn ta không phải đã bị chết cháy tại núi nhạn đã sao, vì sao còn sống đến tận giờ. Hắn rốt cuộc đã tìm được Hoàn Nhan Minh Nguyệt như thế nào? Minh Nguyệt thật sự đi cùng hắn sao? Vừa nghĩ tới trong mơ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại liền rời đi, Hoàn Nhan liệt lắc đầu, mắt ngấn lệ. Hoàn nhan liệt như vậy, hoàn nhan khang cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Tự hồ trong ký ức của hắn, phụ hoàng hắn vẫn là người uy vụ quyết đoán Lúc này, nước mắt rơi đầy mặt trong miệng hôn Nguyệt Nhi Thật sự vẫn là phụ hoàng khiến hắn sùng bái sao Hoàn nhan liệt thương tâm gần chết, Tommy không để ý mà liên tục khua quạt Mẫu cổ trong bình ngọc đại khái có thể biết được kết quả của mình, không ngừng dẫy rủa. Theo nhiệt độ lên cao, hỗn hợp dầu nóng cùng thuốc đông y cùng một chỗ Làm mẫu cổ đau đến không chịu được Thần thập béo phì của nó, va chạm bình ngọc phát ra âm thanh thùng thùng, nhưng quạt hương bồ trong tay Tommy lại không có chút nào chậm trễ. Bình ngọc dầu bắt đầu bùng bùm cách cách rung động, mẫu cổ còn đang đau khổ dẫy dụa lại qua một hồi lâu âm thanh mới dần dần dừng lại. Tiếp tục, đừng ngừng, Minh Nguyệt Thịnh ở một bên chỉ đạo Tommy. Cổ có linh tính, chúng nó có thể giả chết, phải đem vật trong bình ngọc nung cho cháy hết mới thôi. Dạ, Tommy đem tất cả tức giận đều phát tiết vào trên người mẫu cổ đáng thương. Tiểu thư cùng tiểu chủ tử như vậy, làm tâm tình tô mi rất không thoải mái. Hận mình không thể giúp mộ dung thất thất bớt khổ, không có cách nào giúp đỡ cho nên tâm tình tô mi thật không tốt. Tiểu phiến tử trong tay quạt càng thêm lợi hại. Hoàn nhan liệt chán trường ngồi dưới đất, hoàn nhan khang tiến lên, muốn đỡ hắn, hắn lại tinh thần ủy oải, không chịu, chỉ dựa vào tường ngồi dưới đất, trong miệng thi thào. Nguyệt Nhi đừng rời đi, đừng rời đi con mắt hoàn nhan liệt mất đi độ sáng, trống rỗng nhìn về phía trước, trong miệng không ngừng mà lặp lại lời nói như vậy, tựa như bộ dạng mình bị cha mẹ vứt bỏ, đáng thương bất lực, làm cho không người nào có thể tiếp tục hận hắn. Mặc dù quá trình giải cổ có xảy ra chút vấn đề, nhưng tổng thể mà nói coi như là thuận lợi. Tấn mặc giúp hoàn nhan liệt cầm máu, hơn nữa nhét một viên dược vào trong miệng hoàn nhan liệt. Tấn mặc tại thời điểm tấn mặc cho hoàn nhan liệt uống thuốc, hoàn nhan khang bắt lấy tay tấn mặc. Có lẽ ta mở miệng có chút vô sỉ, nhưng ta muốn cầu ngươi giữ lại tánh mạng của ông. Ông dù sao cũng là phụ hoàng của ta, dù sao đối với bắc chu quốc vẫn có công. Nhìn hoàn nhan khang một hồi lâu tấn mặc mở miệng. Ta nguyên bản muốn giết hắn rồi, nhưng công chúa nói, người đáng hận tất sẽ có chỗ đáng thương. Cho nên, ngươi yên tâm, thuốc này chỉ làm hắn quên tất cả mọi chuyện, sẽ không lấy mạng của hắn. Hoàn nhan khang không dám yêu cầu xa vời rằng phượng thương cùng mộ dung thất thất có thể buông tha hoàn nhan liệt dù sao ông làm việc thật sự thực quá đáng, làm hoàn nhan khang lúc này đây cảm thấy xấu hổ. Chỉ là ông đã cho mình sinh mạng, chạy cùng một dòng máu, hoàn nhan khang không đành lòng nhìn ông chết. Chờ hoàn nhan liệt ăn hết đan dược tấn mặc giải khai huyệt đạo của kính đức do huyết mạch không thông trong thời gian dài, mặt kính đức cứng ngắc biến thành màu đỏ tía. Nhưng chuyện hắn làm đầu tiên sau khi được giải khai huyệt đạo không phải là kéo giãn gân cốt mà là dập đầu với phượng thương cùng mộ dung thất thất tạ ơn vương gia Tạ ơn công chúa, tạ ơn các người buông tha hoàng thượng Tạ ơn, cách đây rất lâu kính đức đã nghĩ sẽ có một ngày như thế này Ngày mà việc làm của hoàn nhan liệt sẽ bị người ta phát giác Phượng thương sẽ báo thù, nhưng kính đức thật không ngờ phượng tà vẫn còn sống Hơn nữ hoàn nhan minh nguyệt có thể tỉnh dậy Xem ra hết thảy đều là do trời định, hoàng thượng cũng nên buông tay Dập cho đến khi đỏ đầu kính đức mới đứng lên, đi đến bên người hoàn nhan liệt Lúc này, dược hiệu đã phát tác hoàn nhan liệt đần độn si ngốc cười ngây ngô với kính đức tựa hồ không nhớ ra được hắn là ai Kính đức thấy vậy trong lòng nổi lên một trận chua sót Hoàng thượng, nô tài sẽ một mực hầu hạ ngài Ngài yên tâm, kính đức cầm tay áo, giúp hoàn nhan liệt lau vết máu bên miệng Xoay người kính đức lần nữa hướng về phía phượng thương cùng mộ dung thất thất quỳ xuống Vương gia kỳ thật nô tài biết được những chuyện kia, một ngày nào đó chuyện ấy sẽ bại lộ, hoàng thượng đã làm chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ bị người biết rõ. Kỳ thật nô tài cũng giúp đỡ hoàng thượng làm nhiều chuyện, nô tài cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Hiện tại, nô tài không cầu gì khác, chỉ cầu có thể một mực hầu hạ hoàng thượng, mặc kệ hoàng thượng đi chỗ nào, nô tài đều là nô tài của hoàng thượng, thỉnh vương gia có thể thành toàn. Được, phượng thương gật gật đầu. Hoàn nhan liệt mặc dù đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với phượng ta cùng hoàn nhan minh nguyệt nhưng đối với quốc gia này mà nói, hoàn nhan liệt vẫn là có công lao tội không đáng chết. Mặc dù trên người phượng thương bị hoàn nhan liệt hạ độc hắn cũng chưa từng hy vọng hoàn nhan liệt chết. Hiện tại, đại khái là kết quả tốt nhất. Hôm nay, tất cả thái y của thái y viện được triệu tập đến trường thu cung chuyện hoàn nhan liệt trúng gió không đầy một lát liền truyền ra ngoài. Bách quan mặc dù có chút khó tiếp nhận nhưng không có ai đưa ra ý kiến gì cả. Dù sao, quân quyền tại trong tay nam lân vương Phượng Thương, cả kinh thành đều nằm trong tay hắn, cho dù hoàn nhan liệt không có trúng gió, ngôi vị hoàng đế này cũng sẽ truyền cho Phượng Thương, đây là chuyện tình không thể nghi ngờ, không có người nào hoài nghi sự thật về thân phận người thừa kế Bắc chu Quốc này là Phượng Thương. Hôm nay, vô luận hoàn nhan liệt như thế nào, Phượng Thương cũng sẽ là đế vương kế nhiệm những người kia đang chuẩn bị tìm cách lấy lòng vị vua mới này. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngày hôm sau lâm chiều kính đức liên bố chiếu thư của hoàng đế, ngôi vị hoàng đế lại truyền cho hoàng thái tôn 6 tuổi, thì ra là con của hoàng nhan hồng cùng dư thi thi, cháu nội duy nhất của hoàn nhan liệt hoàn nhan kiệt. Trong chiếu thư, đặc biệt nêu lên chính danh phượng thương, phượng thương lần đầu tiên dùng thân phận long ngạo thiên, con nuôi của phượng ta cùng hoàn nhan minh nguyệt xuất hiện, đổi nam lân vương thành nhất chính vương, phượng thất thất là chấn quốc đại công chúa, hai người phụ tá tân hoàng, cho đến tân hoàng 16 tuổi tự mình chấp chính. Về phần ngũ hoàng tử hoàn nhan khang, sắc phong là tiêu giao vương. Chiếu thư này thật khiến văn võ bá quan càng hoảng sợ, phượng thương họ Long. Long chính là tiền chiều quốc họ. Mặc dù mọi người trong lòng có nghi vấn, nhưng là không có người nói ra. Dưới gối hoàn nhan liệt có 5 vị hoàng tử, chỉ có hoàn nhan hồng, hoàn nhan nghị cùng hoàn nhan khang còn sống. Hoàn nhan hồng bị nhốt tại Nam uyển hoàn nhan nghị chết trong tay hạ vân tích hiện tại chỉ còn lại có ngũ hoàng tử hoàn nhan khang. Chỉ là hoàn nhan khang thật có thể cam tâm tình nguyện làm tiêu giao vương sao Trước mắt khi phượng thương cùng mộ dung thất thất dẫn hoàn nhan kiệt ngồi xuống long ỷ Hoàn nhan khang là người đầu tiên quỳ xuống hô vạn tuế Thái độ hoàn nhan khang làm lũ chiều thần nhìn ra một ít đầu mối Lại tưởng tượng vị điện hạ này từ trước đến nay có quan hệ tốt đẹp với phượng thương và mộ dung thất thất chuyện này Nói không chừng chính là ba người liên thủ làm Nghĩ tới đây bách quan cũng cam tâm tình nguyện quỳ xuống dập đầu Đối với bọn họ mà nói, cái ngôi vị hoàng đế này, là chuyện tình hoàng gia, nếu hoàng gia ở nơi này tiến hành hiệp nghị, bọn họ chỉ cần hào hảo làm thân tử là được huống chi đao phượng thương không phải là ngồi không, hắn bất quá là nhiếp chính vương, quốc họ có phải là hoàn nhan hay không, thiên hạ này, vẫn là của hoàng gia. Từ khi dư thi thi chết, hoàn nhan hồng bị phế chốt rồi đem nhốt, hoàn nhan kiệt liền thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Hoàn nhan liệt mặc dù đem hoàng tôn này vào trong cung, nhưng những nô tỳ trong cung ai chẳng gió chiều nào theo chiều ấy. Đối với vị hoàng tôn này, không có ai để ý cũng không có ai cẩn thận chiếu cố, điều này làm cho hoàn nhan kiệt từ đứa nhỏ có tính cách hoạt bát sáng sủa trở nên có chút nhát gan, hướng nội. Lúc này, mặc long bào, ngồi ở trên long ỉ, hoàn nhan kiệt có chút câu nể. Hắn rất khẩn trương, hắn không biết hoàng đế phải làm cái gì. Ngày hôm qua... Hắn được một tỷ tỷ sinh đẹp đón đến, hiện tại tỷ tỷ sinh đẹp đang nắm tay của hắn, khiến hắn mặc dù ngồi ở trên long ỉ, nhưng vẫn còn sợ hãi. Đừng sợ dựa theo những gì cô cô dạy cháu mà làm. Nhìn ra sự lo lắng của hoàn nhan kiệt mộ dung thất thất ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé hắn. Cô cô sẽ ở bên cạnh cùng cháu. Đừng sợ hãi. Dạ, hoàn nhan kiệt sợ là sợ phượng thương, bởi vì phượng thương luôn mang theo bộ mặt mặt lạnh trên người tản ra hàn khí. Cho nên nếu so sánh mà nói, hoàn nhan kiệt thích mộ dung thất thất hơn, bởi vì nàng lớn lên thật xinh đẹp so với mẹ ruột của hắn còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa, nụ cười của nàng thật ấm áp, hắn yêu mến vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Kính đức thay thế hoàn nhan kiệt đọc nhất trường thiên tân đế đăng cơ chiếu thư chiếu cáo thiên hạ, tiếng nói hoàn nhan kiệt non nớt tại thái cực điện vang lên. Chúng ái khanh có việc khải tấu, không thì bãi chiều. Có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở đây, Bách Quan còn nói cái gì, huống chi thái độ vừa rồi của Hoàn Nhan Khang cũng biểu hiện hết sắc rõ ràng, cái này là chuyện hoàng gia, bọn họ vẫn là không nên nhúng tay vào. Tần Đế đang cơ thuận lợi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, có Phượng Thương cùng Ưng Kỵ Quân, cho dù những người kia cố tình muốn gây chuyện cũng phải suy nghĩ đến năng lực của mình. Mười ngày sau, Hoàn Nhan Khang tại nhiếp chính vương phủ trước mặt Phượng Thương cùng mộ dung thất thất làm trò, đòi rời khỏi kinh thành, đi du sơn ngoạn thủy, làm hai người này vô cùng kinh ngạc. A Khang, người thật muốn đi sao? Người nói chuyện là Phượng Thương, Hoàn Nhan kịt thuận lợi đăng cơ, Hoàn Nhan Khang liền nói muốn đi tứ phương chân chính làm tiêu giao vương, điều này làm cho Phượng Thương cùng mộ dung thất thất vốn luôn xem hắn là bằng hữu rất không đành lòng. A Khang, ở lại đi. Mộ dung thất thất mở miệng giữ Hoàn Nhan Khang lại nhìn thấy sự chân thành trong mắt phượng thương cùng mộ dung thất thất hoàn nhan khang xấu xa cười biểu ca biểu tàu các ngươi cũng đừng kích động như vậy khó khăn lắm mới không có người có thể quản giáo ta các ngươi cho ta tự do một thời gian ngắn a ta cam đoan chỉ là đi ra ngoài dạo chơi sẽ không gây chuyện các ngươi cứ yên tâm đi hoàn nhan khang trên mặt đang cười trong nội tâm lại khổ sở hết mức Chuyện của hoàn nhan liệt hoàn toàn đả kích hắn, làm hắn mỗi lần đối mặt với phượng thương cùng mộ dung thất thất đều có một loại đau. Nguyên lai cái bất hạnh của bọn họ đều do hoàn nhan liệt mang đến, mà hắn là bạn tốt của phượng thương cùng mộ dung thất thất lại cái gì cũng không biết, không giúp đỡ được gì cả. Hiện tại đứa nhỏ trên người mộ dung thất thất còn trúng cổ, điều này làm cho lòng của hắn như thế nào không đau. Sau khi biết rõ bộ mặt thật của hoàn nhan liệt hoàn nhan khang đã tính toán muốn rời đi. Lúc trước kính đức lấy ra chiếu thư hoàn nhan liệt đã sớm chuẩn bị sẵn, trên chiếu thư chỉ rõ truyền ngôi vị cho phượng thương, nhưng là phượng thương đối với ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ hứng thú, muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho hoàn nhan khang, lại bị hoàn nhan khang trực tiếp cự tuyệt. Hắn không cần phải ngồi ở cái lòng ỷ lạnh như băng đó, cuối cùng trở nên giống như hoàn nhan liệt, hắn không muốn mất đi tình bạn của phượng thương cùng mộ dung thất thất, không muốn bởi vì cái vị trí cao cao tại thượng kia mà biến thành một người khác. Hoàn Nhan Khang không muốn làm Hoàng đế cuối cùng bất đắc dĩ, Phượng Thương mới đưa Hoàng Thái tôn Hoàn Nhan kiệt lên, hơn nữa sửa đổi chiếu thư truyền ngôi, vấn đề này mới được giải quyết. Không nghĩ tới vừa mới ổn định lại, Hoàn Nhan Khang lại nói muốn ra đi. A Khang, ngươi đi, vậy Tô Mi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi như vậy đi ra ngoài du lịch năm ba năm, để Tô Mi cũng một mực chờ ngươi như vậy sao? Thấy thuyết phục không được Hoàn Nhan Khang, mộ dung thất thất liền lôi Tô Mi ra. Nàng có thể cảm giác được Hoàn Nhan Khang là vì chuyện của Hoàn Nhan liệt mà bị đả kích mới lựa chọn rời đi. Dù trên mặt hắn đang cười, nhưng mà bi thương cùng ái náy trong đáy mắt hắn lại không lừa được người. Mộ dung thất thất đem Tô Mi ra, khiến Hoàn Nhan Khang lại một hồi đau lòng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mi đứng sau lưng mộ dung thất thất, nàng đỏ hồng hai mắt chỉ kém chút nữa là khóc ra thành tiếng. Tiểu Mi nhi thực xin lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 14 tới đây là hết.